Toàn năng khoa ký từ đầu 44 chương 427 điên cuồng bị đối tượng Âu chống không cuộc tâm tính có thể hay không nổ mạnh thiên cơ tải điện là coi như lục cơ một cách bổ sung hàn quân phó tổng là Diệp Hoa cắn kẽ giới thiểu quốc gia lưới điện chiến lược bố trí hoạch định. Vô hạn tải điện kỹ thuật bố trí quan hệ đến đến quốc kế dân sinh đại sự. Càng là quốc tế đấu phó một đại ẩn tính vương bài. Hơn nữa Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến tập đoàn là không thể thiếu. Trình độ nhất định so với quốc gia lưới điện quan trọng hơn. Thiên cơ hệ thống liền chọn vẻn chương hiện nước hoa cùng Tây phương bản chất khác biệt. Địa khu xa xôi nhất là hướng Đại Tây Bắc cái loại này người ở thư thức địa phương. Vô tuyến tại điện cơ chảm cũng không có ở sinh mệnh tia sáng chiến lược trong bố cục. Đó cũng không phải thuyết diệp hoa là một thiên tính trục lời hắc tâm nhà tư bản mà là thua thiệt không nổi à. Cả nước hơn 700 thành phố. Sinh Mệnh Quang công ty chiến lược hoạt định muốn kiến tạo một ngàn cách tả hữu vô tuyến tải điện cơ chảm mới có thể thỏa mãn toàn bộ thành phố nhu cầu. Chỉ là nơi này đầu nhập liền muốn hao tổn của cải sáu. 75 vạn ước nơi, dơ, tê. Hạng mục này là Sinh Mệnh Quang cùng quốc gia lưới điện chung nhau đẩy tới. Sinh Mệnh Quang phải gánh vác trong đó 35% đầu tư. Nói cách khác 30 năm hoạt định bên trong Hải ngạn tuyến tập đoàn ở hạng mục này trong gặp nhau đập vào 23.625 ước nguyên. Còn dư lại quốc gia lưới điện bỏ tiền. Hơn nữa quốc gia lưới điện bán đứng chính mình đều không nhiều tiền như vậy. Còn phải nhờ vào quốc gia ngân sách tài chính. Sinh mệnh quang cũng phải 5% phụ cấp. Dù vậy, địa khu xa xôi như cũ không cách nào bao trùm. Muốn là dựa theo trong lý tưởng bao trùm cả nước. Ý nghĩa muốn kiến tạo 25 ngàn cái cơ sở trạm. Cho dù một cây vô tuyến điện tháp cho nó đều cây 60 ức, Vậy cũng phải yêu cầu 150 vạn cây ức. Khối này khối này khối này đừng nói hai nhà siêu cấp xí nghiệp. Chính là nắm quốc gia cả năm gơ. Dơ. đi Đập vào đều viết không được cái này thôn thiên lỗ thủng. Năm ngoái hoa hạ cả năm gơ. Dơ. đi Cũng mới 128, 8 vạn ước. Nhưng là quốc gia cũng có một cái cứng nhắc chỉ tiêu. Cho dù là vô tuyến tải điện cũng nhất định phải làm được thôn thôn mở điện yêu cầu. Giống như thôn thôn thông vóng. Thôn thôn lối đi. Thôn thôn trao đổi bưu kiện. Giống trao đổi bưu kiện. Dân sĩ thuận phong chuyển phát nhanh có nhiều chỗ sẽ không tiến. Đạo lý rất đơn giản. Đưa một cái phát chuyển nhanh liền thua thiệt một cái. Làm một nhà sĩ nghiệp dân doanh khẳng định không thể như vậy đến Nếu không sớm muộn phá sản Huống hồ bây giờ thuận phong là đưa ra thị trường công ty Nhưng là quốc gia bưu điện nhất định hạ hương Lại xa đều có phái đưa chút Chính là thời gian trưởng điểm Giống nhau tín hiệu cơ trạm cũng vậy Chỉ cần nơi đó có một hương thôn Không nói tốt hay không điện Tin Đường Lưới những cơ sở này thiết thi cũng phải phải có Có lúc nông thôn tín hiệu so với trong thành đều nhanh. Bởi vì thành phố dùng lưới đại. Nông thôn là ngược lại. Nhưng là cơ trạm liền dựng thẳng ở nơi đó. Dùng lưới ít người rồi vậy khẳng định là thua thiệt tiền. Loại này mua bán lỗ vốn chỉ có thể công ty nhà nước đến làm. Sinh mệnh quang cũng là tư xí. Làm vô tuyến điện tháp vậy thì càng không thể nào. Một cái tháp mấy triệu thiên giới. Giống vắng vẻ đại tây mắc địa khu Người ở thư thức là không có khả năng nắm điện tháp xây đi qua Cho dù là chỉ ra 35% đầu tư tỷ lệ Trong đó phổ cấp 5% Cũng là hải ngạn tuyến tập đoàn đều thua thiệt không dậy nổi Nhưng là Thôn thôn có thể sử dụng vô tuyến điện cũng là quốc gia chỉ tiêu chính quy định Dù là nông thôn một gia đình trong như cũ dùng xây điện nguồn Nhưng là đưa đến thôn này điện nhất định là thông qua vô tuyến tải điện hình thức đưa tới. Thông qua một cái thôn hoặc là một cái xã cùng trung tiểu hình mini trạm biến thí. Khiến điện năng thông qua thôn thượng đã có điện lãm chuyển vận thiên xa vạn hộ. Dù sao vô tuyến tải điện là khuyên hướng. Hoa hạ cùng Tây Phương bất đồng lớn nhất chính là chỗ này. Mỹ Quốc rất nhiều xa xôi hương chấn đến nay cũng không có tín hiệu. Không có hắn. Ít người. Thua thiệt tiền. Nhà tư bản khẳng định không làm. Cho nên không có. Nhưng ở hoa hạ bên này, loại chuyện này là sẽ không phát sinh. Muốn chiếu cố địa khu xa xôi cùng đất sống người thưa vùng. Xây lục cơ vô tuyến điện tháp là không thể nào. Như vậy thì chỉ có thể thông qua ở ngoài không gian xây dựng thiên cơ hệ thống mới có thể thoát khỏi trái đất khúc tỷ số ảnh hưởng tuy nói thái hách tư ngẫu hợp cộng hưởng kỹ thuật truyền tương tự lượng tử tỏi xuyên hiệu ứng nhưng là cũng phải phân tình huống mấy ngàn mét thậm chí còn mấy cây số độ dày có thể bỏ qua không tính nhưng là địa cầu chỉ là bán kính liền mấy ngàn ca mơ hoa hạ bản đồ đông tây nam bắc phá độ cực lớn tỏi xuyên hiệu ứng tương đương với không có sẽ thể hiện ở đầu cuối tiếp thu thái hách tư ảnh hưởng đến rất nhỏ yếu hoặc là xuất khoát liền không thu được. Có ngoài không gian thiên cơ hệ thống cũng không giống nhau, trái đất khúc tỷ số chế ước liền biến mất. Thông qua mặt đất vô tuyến điện tháp cùng Thái Không Vệ Tinh thành lập một cái tiếp nhập hiệp nghị. Thông qua mặt đất điện tháp nắm điện năng đổi thành thái hạch tư sóng đánh lên đi. Phía trên vệ tinh tiếp thu sau khi, lại hướng xuống đất một cách đầu tối thành lập một cái khác tiếp nhập hiệp nghị. Đánh tiếp nữa Nên đầu cối tiếp thu thái hạch từ sóng cũng chuyển thành điện năng là được rồi. Thiên cơ vệ tinh hệ thống cùng vô tuyến điện tháp công việc nguyên lý thật ra thì là giống nhau. Hoặc là cùng vệ tinh thông tin là giống nhau. Chỗ bất đồng ở chỗ điện tháp trên mặt đất. Vệ tinh ở thái không. Điện tháp năng cấp cao. Thể số lượng nhiều. Gánh vác đại. Thái không thiên cơ thâu có thể hệ thống năng cấp thấp. Thể lượng nhỏ. Gánh vác tiểu. Điện tháp là bởi vì nên vì những thứ kia động một chút là dân số mấy trăm vạn Thậm chí ngàn vạn cấp bậc siêu cấp lớn cũng sẽ cùng công nghiệp tập quần trung tâm tải điện Nhu cầu đại đó là tự nhiên Nhưng về tinh là vì địa khu xa xôi người ở thư thức địa phương cung cấp vô tuyến điện có thể Khẳng định không thể cùng đại thành thị so sánh với Như vậy có thể thấy Thiên cơ cùng lục cơ hai đại vô tuyến tải điện hệ thống hữu cơ kết hợp bên dưới Bao trùm cả nước bao gồm xa xôi vùng núi chiếu cố cũng có thể làm được. Hàn quân cản kẽ là Diệp Hoa giới thiệu bộ môn cụ thể công việc bất chi bất sắc đã qua hơn 20 phút. Uống một hớp Hàn quân nói tiếp thiên cơ tải điện hệ thống xây dựng. Chúng ta mời tới bắt đầu công trình đoàn đội đội ngũ yêu nguyên cho chúng ta bảo giá hộ hàng. Chế tạo bộ này tải điện hệ thống thật ra thì hãy cùng chế tạo toàn tàu vệ tinh hệ thống định vị trí là giống nhau. Cái này nhiệm vụ không có so với bắt đầu công trình nguyên ban đoàn đội thích hợp hơn rồi. Diệp Hoa nghe một chút suy nghĩ chốc lát liền nói thiên cơ công trình giao cho sinh mệnh quang đến vận doanh đi. Ta là chỉ toàn bộ. Hàn quân chậm rãi gật đầu cái này ngươi tới phạm so với quốc gia tới làm thích hợp hơn, ngươi biết ý của ta. Diệp Hoa cười nói dĩ nhiên. Rõ ràng. Đều xin bắt đầu công trình đoàn thể người đến phạm. Bộ này thiên cơ hệ thống là muốn toàn cầu trong phạm vi tổ lưới A Ở phương diện này khai thác thị trường quốc tế thời điểm Hải ngạn tuyến tập đoàn tương đối dễ dàng hơn Đội tuyển quốc gia ngược lại sẽ khiến Tây Phương nhạy cảm cùng kiếm cớ Mặc dù coi như hải ngạn tuyến vận doanh cũng như cũ sẽ bị nhầm vào Nhưng tương đối mà nói hay lại là hải ngạn tuyến thích hợp hơn một ít Thiên cơ hệ thống đầu nhập Cho dù là bao trùm toàn cầu vậy cũng chỉ cần một ngàn ớt nơ. Dơ. Tỷ. Đầu nhập kích thước. Dĩ nhiên đây cũng là thiên giới đầu nhập. Nhưng đối với hải ngạn tuyến tập đoàn mà nói tiền này cầm ra. Diệp Hoa suy nghĩ chốc lát không khỏi nói thiên cơ hệ thống tổ lưới được mau sớm. Càng nhanh càng tốt a Bây giờ tốt quý đạo tài nguyên đã không nhiều lắm. Lấy được ở châu Âu Gali leo vệ tinh hệ thống định vị trí trước. Nắm quý đạo của hắn tài nguyên toàn bộ chiếm Nhưng chúng ta quốc nội bắn tài nguyên có thể thỏa mãn 2025 năm trước hoàn thành toàn tàu tổ lưới sao 2025 năm nhanh như vậy hàn quân xứng sờ đảo Nhanh ta còn ngại chậm Nhưng ngươi không thể hy vọng nào người Âu Châu bước chân sừng lại a Nhất là hạng mục này công bố sau khi bọn họ nhất định tức giận Phải đưa ở tại bọn hắn trước nắm vệ tinh đánh lên đi Quý đạo tài nguyên tới trước được trước a Diệp Hoa nói như vậy. Hàn quân lắc đầu hủy bỏ 2025 là khẳng định không thể nào. Coi như một mũi tên song tinh vậy cũng phải chừng 10 lần bắn. Trong vòng 3 năm nắm 30 viên vệ tinh đánh lên đi. Bắn tài nguyên căn bản không đủ. Bất quá ngươi không phải là cùng e luôn. Mất quan hệ cũng không tệ lắm sao kia tìm hắn ba xét công ty hỗ trợ. Cho hắn tờ đơn. Xem vào cách đội Hắn không cho ngươi có hạn không với hắn tết sở la hợp tác Ha <cười> ha Vừa nói mọi người vừa nghe cũng không khỏi cười Hiện ở trong không gian chủ yếu có vệ tinh thông tin hệ thống Xác định vị trí vệ tinh hệ thống Toàn cầu tính xác định vị trí vệ tinh hệ thống liền tứ đại Mỹ Walker đi S Hoa hạ bắt đầu Ngã sô so vận hành không đi xuống nhập vào bắt đầu cách lạc nạp tư cùng với khu chống không cuộc bây giờ chỉ bắn bảy viên gali leo hệ thống. Tương lai không lâu sẽ thêm ra một cách khác đại đặc biệt vệ tinh hệ thống. Đó chính là vô tuyến điện có thể vệ tinh truyền hệ thống. Toàn cầu tổ lưới cũng là yêu cầu 30 viên không phải là ngừng quỹ đảo vệ tinh tạo thành. Giống nhau điểm là toàn cầu tổ lưới. Bất đồng chính là có vệ tinh là thông tin chức năng. Chức năng xác định vị trí. Mà một bộ này thiên cơ hệ thống vệ tinh chức năng là vô tuyến tải điện chức năng. Được. Chuyện này mã tư khắc không giúp ta. Vậy sau này không với hắn chơi? Bất quá hắn hẳn không có lý do tự tuyệt. Be rốt màu xanh ra trời khởi nguyên công ty năm gần đây đối với ba sếp bắn nghiệp vụ tạo thành càng ngày càng lớn cạnh tranh áp lực. Hắn không nhận cách này ít nhất 10 ước đô la lợi nhuận đơn đặt hàng lớn màu xanh ra trời khởi nguyên chỉ mong chẳng qua là ta đang nghĩ Âu Trống không cuộc nếu là chiếm được tin tức này có thể hay không tức giận chửi mẹ Diệp Hoa rất không có phúc hậu nói như vậy đưa đến cả sảnh đường cười âm lên quý đạo tài nguyên tới trước được trước hối này vốn là tây phương đỉnh quy tắc không thể trách ai được ha <cười> ha Âu Trống không cuộc nếu là biết nào chỉ là tức giận chửi mẹ nhất định giận điên lên không thể Hơn 10 năm trước kế hoạch xong về tinh quý đảo tài nguyên bây giờ đều bị bắt đầu hệ thống chiếm. Âu trái nguy cơ bùng nổ. Châu Âu kỹ thuật là có. Nhưng là thật không có tiền làm những thứ này siêu cấp ha tổn tiền đại món đồ chơi. Nhắc tới nếu không phải năm đó người Âu châu muốn lừa bịp nhân. Hoa hạ bên này cũng không khả năng hạ quyết tâm chính mình làm bắt đầu. Vật đổi sao rời nhất định chính là nhân vật chính đánh mặt nội dung cốt truyện tiêu chuẩn đồ án A. đầu tiên là xem thường sau đó quyết tâm chính mình làm cuối cùng đánh mặt thành công ba ba ba mà bất đắc dĩ âu chống không cuộc cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này cũng không thể không là Galileo hệ thống lùi lại mà cầu việc khác lần nữa chế định mới quý đảo tài nguyên nhưng khẳng định không bằng trước mặt tốt lắm Lần này người Âu Châu cảm thấy có thể chính mình từ từ làm. Người Hoa đã nắm định vị của mình hệ thống làm thành công. Còn dư lại một cái ấm Độ cùng Nhật Bản hắn cũng không lo lắng. Được rồi. Nửa đường lại giết ra cái vô tuyến tại điện thiên cơ hệ thống. Lại đặc biệt nào là người Hoa ở nhằm vào. Còn phải 30 viên vệ tinh. Vừa kế hoạch xong quỹ đạo tài nguyên lại đặc biệt nào phải bị đoạt diệp hoa không có phúc hậu lo lắng Âu chống không cục biết có thể hay không tâm tính nổ mạnh. Chuẩn bị vò đá mẻ lại sức. Cách này đổ bỏ Galileo hệ thống dứt khoát ngã xuống xuống liền như vậy. Galileo hệ thống muốn phải dựa theo Âu chống không cục sự trù trí tạo xong phải hơn 135 ức u vô. Cũng chính là 1 ngàn ước nguyễn mùi tiền. Bây giờ người Âu Châu muốn ở trong vòng 3 năm quá mức móc 1 ngàn cách ước xa đến làm hệ thống định vị trí. Coi như khiến hắn nắm Âu Minh chủ sở chính đại hạ bán đi đều tuyệt đối không thể kiếm ra khoản tiền này. Người Âu Châu bây giờ còn đang náo hoàng áo lót đây. Không có tiền chính là thực tế như vậy lại châm lòng vấn đề. Cho nên có tiền là trọng yếu dường nào một chuyện. Toàn năng khoa kỹ từ đầu 44 chương 428 thế kỷ 21 là hoa hạ thế kỷ diệt tiên sinh. Ta không biết ngươi là có hay không chú ý tới Nhật Bản nhân Mitsubishi trọng công cùng Gia Sa nghiên cứu nhiều năm lợi dụng vi ba truyền tống điện năng khái niệm. Khối này vừa vặn ứng chứng Nhật Bản bởi là năng nguyên thiếu hụt mà một mực thâm canh thái không năng lượng mặt trời phát điện chiến lược. Nói xong tới đây Hàn Quân nhìn về phía Diệp Hoa mang theo kiểm chứng giọng bổ sung vẫn đạo viết bản thân thái không năng lượng mặt trời phát điện có hay không thực hiện khả năng Diệp Hoa ngươi là thuyết viết bản thân sơ, sơ, bê, sơ. Kế hoạch Hàn Quân đúng. Cái gọi là sơ, sơ, bê, sơ. Chính là thái không năng lượng mặt trời phát điện hệ thống. Mitsubishi trọng công kế hoạch năm 2030 tới năm 2040 vận dụng hạng kỹ thuật này, mang thái không thiết bị phát điện đạt được điện năng thông qua vi ba hướng mặt đất truyền. Đối với lần này, Diệp Hoa không chút do dự lắc đầu hủy bỏ Nhật bản người là Tâm So Thiên Cao, lại không nói bọn họ vô tuyến tại điện kỹ thuật vấn đề căn bản từ đầu đến cuối vì có thể đột phá. Làm cách bao ơ -bo in kể chuyện xưa đều như vậy không đáng tin cậy. Dựa theo bọn họ cái kế hoạch này. Đạt tới một máy thường xài trăm vạn ca. Vinh. Gắn máy sức chứa phát điện tài nghệ. Yêu cầu sử dụng đường kính 3.000m to lớn viên mặt trời bản tiến hành thái không phát điện. Thản suất nói cách này so với đưa thập tòa không gian đứng trên không được đều khó khăn. Nhật bản nhân ngay cả một tòa đều đưa không đi lên. Nghe liền không đáng tin cậy. Loại này siêu đại quy mô công trình. Thật muốn phạm toàn thế giới chỉ có một quốc gia có thể làm được. Đó chính là chúng ta. Bây giờ chúng ta vô tuyến tải điện đã thành. Hơn nữa còn là thái hách tư sóng không phải là V3. Nhưng chúng ta sẽ không làm. Loại này kích thước đầu nhập nhìn một cách chính là hơn ngàn ước đô la làm nền tảng. Phát điện lượng còn chưa đủ để tam hạp 5%. Bị đụng làm sao sửa chữa điện hình cố hết sức không có kết quả tốt Tuy nói hướng thái không phát triển là tất nhiên Nhưng cũng là cảnh xa hoạt định Diệp Hoa còn trong lòng bổ sung nói có tâm tư làm cái này Ca còn không bằng trước tiên đem khả khống phản ứng nhiệt hạt hoặc cao năng lượng mật độ chứ năng dinh cho đảo dọn ra đây Hàn quân lần này đại biểu quốc gia lưới điện nắm Diệp Hoa mời tới thương lượng Chủ yếu đơn giản giới thiệu quốc gia lưới điện tương lai gần đây xác lập câu thông tân đối cơ chế. Tuy nói bây giờ chẳng qua là ở đông đặc khu trước làm thí điểm hướng dẫn. Nhưng đối với tương lai dự đoán bất luận hải ngạn tuyến công ty hay lại là quốc gia lưới điện đều đã rất rõ ràng. Trước thời hạn cảnh xa hoạt định là tất nhiên. Cái này lại tất nhiên là hạng nhất thật lớn siêu cấp công trình. hàn quân làm vì quốc gia lưới điện phó tổng. Tự mình chủ chảo khối này một hạng mục. Còn lại đều không quản. Có thể thấy cách này công trình tầm quan trọng. Dù sao. Quốc gia ý đồ tâm cùng đại chiến lược là lớn không thể tưởng tượng. Định mang điện lực cùng nơi. Dơ. Tỷ. Nối kết. Tính chất chẳng nhưng giống như là dầu mỏ cùng đô la nối kết. Hơn nữa điện lực rất lớn trình độ so với dầu mỏ càng triệt để hơn. Hàn quân nhiệm vụ chính là toàn lực làm xong cái chiến lược này hạng mục. Đẩy tới quốc gia lưới điện cùng hải ngạn tuyến tập đoàn ở nhiều lĩnh vực đi sâu vào hợp tác. Mấu chốt ở chỗ sâu sắc hơn cân đối cơ chế cao hiệu vận hành. Thứ yếu gia tăng tại thị trường kinh doanh. Hạng mục trọng đại. Về sinh nhiên liệu hóa thu chuyển vận các lĩnh vực hợp tác. Ở thi công hiện trường phủ cận. Có một vị ngoại quốc mặt mũi cao gầy nữ tử chính nắm một máy điện thoại di động thông minh hướng về phía vô tuyến điện tháp thi công hiện trường tiến hành toàn cảnh chiếu quay chụp Đương nhiên đó là vô a huy bảng hiệu điện thoại di động. Nàng mặt rất là chính thức trên người còn mang theo một khối công tác bài. Là phóng viên sát thực mà nói nàng là tới từ nước Anh. Công tác bài biểu hiện nàng là bơ, bơ, cơ, nước Anh ra đi công ty công việc. Liền ở một giờ trước, nàng còn tham gia đông đặc khu triệu khai trao đổi đại hội báo cáo. Ừ nàng chụp tấm kế tiếp cao thanh hình thời điểm. Chủ động mở rộng. Không thể không nói vua hu quy điện thoại di động chụp chương quả thật rất mạnh. Cũng là ở châu Âu được hoan nghênh vô cùng điện thoại di động thông minh nhãn hiểu một trong. Trong hình có mười mấy nhân tạo thành đội ngũ ở thi công hiện trường bên bờ. Nàng như thế liền nhận ra một cách trong đó cực kỳ gương mặt trẻ tuổi. Ngoại trừ Diệp Hoa còn là ai nhìn thấy vị này quát toàn cầu khoa học kỹ thuật giới cùng thương giới chuyện kỳ cử đầu Nàng quả quyết đem điện thoại di động thu Xuất ra mang theo người máy ghi âm xác nhận không thành vấn đề sau đó nhanh chóng chạy tới Hàn Tổng dừng bước liền đến nơi này đi Bên kia Diệp Hoa cùng Hàn Quân đám người dọc theo đường đi khách sáo đôi câu liền tách ra Nắm nón an toàn lấy xuống tiện tay đưa cho bên người một vị bảo tiêu hắn liền hướng toàn đã trước thời hạn mở chờ đã lâu tỏ giá đi An ninh tiểu trương bước chậm đi mau đi trước một bước vì hắn mở cửa xe ra Nhưng ngay tại diệp hoa hướng hắn đi tới lúc Tiểu trương ánh mắt nhìn về phía phía sau hắn Nhìn thấy một người tuổi còn trẻ xung mạo xinh đẹp người ngoại quốc nữ nhân đi tới Rất nhanh bị đi theo bảo tiêu chú ý tới Hai vị bảo tiêu lập tức đưa tay chặn lại nàng. Diệp tiên sinh. Quấy giấy một chút. Khi Diệp tiên sinh ta là bơ. Bơ. Cơ. Nước anh ra đi công ty phóng viên Hê Len. John ta có thể phỏng vấn một chút ngày sau tiểu trương tùy ý quan sát Hê Len. John liếc mắt liền thu hồi ánh mắt. Hướng về phía cũng không quay đầu lại liền muốn đi vào bên trong xe cũng không muốn tiếp nhận Diệp Hoa nói thì thầm ông chủ tuổi trẻ đúng giờ, thuộc về Victoria Sosi Z siêu nấu cấp bật đi. Nghe Tiểu Trương vừa nói như vậy, Diệp Hoa ổn định không mất xinh đẹp xoay người, Kailen hey rơi vào trong mắt của hắn. Đối với nàng vóc người nhan giá chỉ quan sát trong chốc lát, Tiểu Trương nhãn quan không có thuyết, vóc người của nàng đúng là cấp một bồng. Một đôi thiên con mắt màu xanh lam, nhưng là da thịt đến không phải là trắng nõn như tuyết mà là tiểu mạch sắc da thịt ở tây phương người da trắng trong xã hội hướng về phía một nữ nhân nói nàng da thịt thật trắng không phải khen diệu nàng mà là hành vi không lễ phép bởi vì ở tây phương xã hội da thịt quá nói rõ vô ít đời sống vật chất rất kém cỏi người có tiền mới có thể hưởng thụ thích ý bãi cát sinh hoạt da thịt tự nhiên sẽ bị phơi nắng khắc the len son nhìn thấy hắn hướng mình trông lại. Nhất thời vừa nói một cách lưu loát tiếng Hán Có thể không liền phỏng vấn ngày một cách vấn đề Liền một cách khiến hắn đến đây đi Ngăn lại nàng hai vị bảo tiêu yên lặng gật đầu một cái Nắm lấy tay về, vây len John nhất thời đi về phía Diệp Hoa đi Ta đang suy nghĩ tại sao ta đã thấy người Tây Phương trong thập trong đó có bảy tám cái tiếng Hán nói tặc lưu Còn dư lại cũng ở đây học tiếng Hán Nghe được Diệp Hoa vừa nói như thế, hê len. Gion nhẹ bên nhăn sợi tóc. Ưu nhã cười nói cảm ơn ngài khen ngợi. 21 thế kỷ Hoa Hạ mang trở thành siêu cấp cường quốc. Tiếng xấu lan xa ngân hàng tài chính quốc tế cá xấu so rút cho nữ nhi thứ bảy phong thư đây là Hoa Hạ thế kỷ. Đi học tiếng Hán. Hán tự. Hán văn biến hóa. So rút nguyên thoại là tiếng Hán sẽ là tiếp theo loại quốc tế ngữ ngôn trên thế giới bất kỳ địa phương nào bất luận kẻ nào ta có thể cho bọn hắn tốt nhất thành thật khuyên có thể là khiến con của ngươi cùng tôn tử học tập tiếng hán ở tại bọn hắn thế đại tiếng hán cùng tiếng anh sẽ là toàn thế giới trọng yếu nhất hai loại ngôn ngữ chỉ cần có người địa phương thì có người hoa chỉ cần có người hoa địa phương liền kiếm tiền lời này mặc dù có chút khen nhưng cũng nói người hoa vô khủng bất nhập dựa sấm tinh thần Trên thực tế bây giờ địa cầu đúng là khắp nơi đều có người Hoa tồn tại. Ngươi là người anh Diệp Hoa tò mò hỏi. So rút là toàn cầu tam đại tài chính một trong những cử đầu. Được khen là phố ôn thần thoại. Nhưng là tử Vê Len. John trong miệng nghe được nàng đối với vị này cá sấu không thể nào quan tâm. Lại là bơ. Bơ. Cơ. Công việc cơ bản chắc chắn nàng là người anh. Dù sao. So rút năm đó còn đánh lén bạn anh, khiến người anh rất khó chịu. Đúng thế. Khả năng kéo xa, ốt, Vê Len nữ sĩ vấn đề của ngươi là nghe vậy Vê Len. John xa nhìn một cái cách đó không xa vô tuyến điện tháp thi công hiện trường. Quay đầu lại lần nữa nhìn về phía diệp hoa vẫn đạo ta nghĩ rằng hoa hạ chắc chắn sẽ không cho phép ngoại quốc đến quốc gia của mình xây dựng loại này. Kinh tế quốc dân cực độ ịu lại vô tuyến điện trảm chứ toàn năng khoa ký cử đầu 44 chương 429 trực kích linh hồn hỏi ngược lại tiểu chương đẳng cấp một đám bảo tiêu đưa lưng về phía hướng tới bốn phía quan sát. Mai bác bên cạnh. Vì lèn. John cùng diệp hoa mặt đối mặt. Nàng ở phòng vẫn cầm ra vấn đề thời điểm từ đầu đến cuối nhìn ánh mắt của hắn Nhưng cũng không bốn mắt nhìn nhau Thê hey, len John nhìn thấy tầm mắt của hắn chính liếc hướng cổ của chính mình bên dưới Không sai Diệp Hoa chính có chút hăng hái đánh giá cô ấy là như ẩn như hiện đầy đặn sự nghiệp tuyến Tại loại này không phải là trường hợp chính thức bản tính lộ ra chân tình có hay không Thành thật mà nói y đường nét chuyện nghiệp tuyến rất ưu mỹ Đối với lần này, Phê hey Len John không thể làm gì khác hơn là giả bộ không biết rồi Trong đầu lập tức liền nghĩ đến liên quan tới vị này quốc tế khoa học kỹ thuật cử đầu một ít tiểu đảo tân văn Sớm đã có lời đồn đãi hắn là một người phong lưu tài tử Xem ra lời đồn đãi cũng không phải tin đồn thất thiệt Bất quá Phê hey Len John cũng không lớn để ý cái kia mang một ít xâm lược tính ánh mắt Hơn nữa nàng rất hoài nghi Nếu như không phải mình có đoán phòng trừng cũng không chiếm được phòng vẫn cơ hội của hắn. Nàng hướng một bên nhẹ nhàng đánh xuống hơi chút cản trở tầm mắt sợi tóc, ngắm nhìn Diệp Hoa yên lặng hồi âm. Chỉ chốc lát sau Diệp Hoa đưa mắt nhìn thẳng hai tròng mắt của nàng bốn mắt nhìn nhau. Hắn dĩ nhiên không có quên helen mới vừa đặt câu hỏi. Chợt hỏi ngược lại luôn đôn thành phố đem tới muốn thăng cấp. Mà các ngươi người Anh lại không nghĩ người ngoại quốc hỗ trợ. Ta đây xin hỏi. Các ngươi có vốn sao? Các ngươi có kỹ thuật sao? Các ngươi có người tài sao? Vê len. John. Chạm vào hôm nay người anh trên lập trường. Diệp hoa tuyệt đối là hướng người anh phát động trực kích linh hồn hỏi ngược lại tam liên. Sắc bén không thể so với. Coi như người anh vê len. John đối với khối này ba cái hỏi ngược lại không lời chống đỡ. Từng hình học đại anh đế quốc nhật bất lạc từng hình học Hoa hạ dân tộc nhiều suy nhược Như vậy tam vẫn đặt tại lúc trước chỉ có người anh đối với người hoa thuyết. Có thể thấy là như thế nào một loại thương hải tang điền. Nghĩ đến làm một người anh quay đầu thế kỷ trước thậm chí còn lên thế kỷ trước. Nhìn lại đương thời. Tâm khẳng định là phi thường phức tạp. Bây giờ người anh. So với hôm nay người hoa mà nói. Đòi tiền không có tiền. Muốn kỹ thuật không kỹ thuật. Muốn nhân tài cũng không nhân tài. Toàn bộ nước Hoa năm ngoái nghiên cứu đầu nhập số tiền tổng số là 5.347 ước đô la. Hạng thế giới thứ 2 hơn nữa vượt qua toàn bộ Âu Minh. Để nhất hay lại là Mỹ vốt 5.982 ước đô la. Hoa hạ phía sau ship hàng thứ 3 là 2.000 ước đô la Nhật Bản. Mà nước Anh hạng thế giới người thứ 8 chỉ có 460 ước đô la toàn thân nghiên cứu đầu nhập ngay cả hoa hạ 10% cũng chưa tới, ấm độ đều vượt qua 500 ức đô la. Như vậy có thể thấy, đã từng Nhật bất lạc đại anh đế quốc cũng không dư lương rồi, còn phải chen một chút lồng ít tiền tu tu nữ vương vườn cái gì. Nhìn thấy V-Len. son mặt đầy không lời nào để nói hơn nữa biểu tình sần sần phức tạp thời điểm, Diệp Hoa lần nữa hỏi ngược lại út Các ngươi người anh bây giờ đòi tiền không có tiền. Muốn kỹ thuật không kỹ thuật. Muốn nhân tài không nhân tài. Vậy các ngươi còn muốn hay không phát triển phát triển tương lai kia người anh muốn quyết định buông tha tương lai sao Hê Len. John V.V. mở ra nhưng muốn nói lại thôi bởi vì vẫn không lời chống đỡ. Chút lát sau nàng rốt cuộc kịp phản ứng. Mình mới là phóng viên. Mình mới là đặt câu hỏi nhân. Ngược lại bị hắn đặt câu hỏi Chợt tìm về lời nói không Ý của ta là nếu như người Hoa không có tiền không kỹ thuật hội làm gì cách này còn cần hỏi chúng ta người Hoa không phải là đi như vậy tới thế kỷ trước chúng ta có tiền không có kỹ thuật Diệp Hoa tự hỏi tự trả lời chúng ta làm sao làm nói đơn giản Bốn chữ chiêu thương dẫn tư Vừa nói Diệp Hoa ngẩng đầu nhìn trời một cách bên trong lần nữa đưa ánh mắt lạc ở trên người nàng Nếu như ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta thích trả lời. Hơn nữa đối với phong cách anh tình ta cũng thật hướng tới. Có thể hay không cho ta giảng thuật nói xong Diệp Hoa liền bình tĩnh cười nhìn toàn nàng. Nghe một chút khối này có thâm ý khác lời nói. Vì lèn. John không khỏi mắt liếc bên cạnh kia lượng hào hoa tỏa giá. Lại một lát. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoa. Yên tĩnh không nói nhìn chăm chú hắn. Lúc này Diệp Hoa cũng không nói thêm cái gì rồi, xoay người tự mình tiến vào mai bác tỏa giá, mà gây len. John do Gio giữ chốc lát trợt chậm chậm san san đi về phía cửa xe bên kia. Tiểu Trương chẳng những không có ngăn cản ngược lại chủ động đi qua cho nàng mở xe ra môn. Sau đó Tiểu Trương tiến vào ghế lái. Chủ động sửa đổi nguyên lai đường về nhà tuyến. Thông báo đi theo hai chiếc xe cùng nhau chậm lại đi chậm. Hào ghế sau xe rất an tĩnh, Diệp Hoa im lặng không lên tiếng nhưng rất thích ý, Heylen son cũng không nói một lời lộ ra ổn định. Một đôi thiên trọng mắt màu xanh lam nháy mắt không ngừng. Tiết lộ nội tâm của nàng thật ra thì cũng không như nàng mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Ta đây là điên rồi lại thực sự lên xe của hắn chẳng lẽ bởi vì hắn là trên thế giới trẻ tuổi nhất, thế giới nhà giàu nhất, Heylen bỗng nhiên ở trong lòng tự hỏi Nàng biết rõ mình chủ động lên Nhưng bây giờ có chút không thể tưởng tượng nổi Thật giống như tử mâu thuẫn Tóm lại nàng đột nhiên cảm giác mình hy lý hồ đồ liền lên xe của hắn rồi Len lén liếc mắt ngồi ở một bên nam nhân Trong nội tâm nàng rất rõ lên xe của hắn ý nghĩa gặp phải cái gì Thật ra thì hê len John đột nhiên lại cảm thấy có thể cùng đương thời thế giới nhà giàu nhất Đương thời lớn nhất toàn cầu ảnh hưởng lực quốc tế khoa học kỹ thuật một trong những từ đầu Có thể cùng hắn có nhất đoạn tình cờ gặp gỡ cũng không lỗ lã Thậm chí rất kiếm Dù sao, ngồi ở bên cạnh vị này chính là hải ngạn tuyến tập đoàn chuyện kỳ người tạo lập Ở ánh mắt của nàng len lén liếc lúc tới Diệp hoa ré mắt vừa vặn bốn mắt nhìn nhau Gây len ánh mắt của xứng sở trong chốc lát liền vội vàng thu hồi đi Nhìn ra ngoài cửa sổ cố làm chấn định. Ha ha xe đều lên còn như vậy Diệp Hoa khóe miệng khẽ cong. Chợt nắm cổ tay của nàng. Rõ ràng cảm nhận được vị này bơ. Bơ. Cơ. Mỹ nữ phóng viên khẽ run lên. Vê len chợt quay đầu lại nhìn thấy hắn đem mình tay túm đi vị trí. liền vội vàng định thu hồi lại phát hiện đối phương khí lực để cho nàng không thể làm gì. Diệp Hoa bình tĩnh ngắm nhìn nàng. Haleylen mang theo một bộ kháng từ án mắt muốn nói lại thôi nhìn hắn, nhưng nàng lại tay không nhịn được yêu kiều nắm chặt. Diệp Hoa buông lỏng tay của mình không nữa nắm chặt cổ tay của nàng, nhưng mà nàng lại không có thu trở về ý tứ. A nữ nhân, lúc này Haleylen sắc mặt có chút cổ quái, lần nữa nhìn về phía Diệp Hoa nghiền ngấm cười nói người châu Á nhỏ bé không phù hợp người Âu châu đường kính, Nhạ Dĩ nhiên ta cũng không có ý tứ gì khác. Ngài đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn thuyết đây là trùng tộc xen cho phép kết quả. khách lại bị châu Âu nữ nhân dễu cợt, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhấn nhục, diệp hoa nổi giận. Đó là bởi vì hắn còn không có tức giận. Tình trạng của hắn quyết định bởi với tức giận giá trị. Hiện tại hắn dần dần bắt đầu nổi giận. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết vừa mới ngươi lời bàn có thể khiến phẫn nộ của hắn giá trị mạnh nổ. Diệp Hoa bình tĩnh cười một tiếng. Chợt lại bổ sung nói ngươi tiếng hắn nói như vậy lưu. Như vậy hẳn biết chúng ta cổ điển tứ đại tên một trong tây du ý đi. Vậy ngươi biết tôn ngộ không vũ khí có gì đặc điểm hay lên John mờ mịt lắc đầu. Nàng dần dần cảm nhận được biến hóa. sống túi hơi như thế bành chứng gấp mấy lần. Đôi mắt chợt hiện lên liên tục kinh ngạc. So giá trị như thế khen minh minh như vậy. Không khoa học. Ngươi là quái vật sao nghe vậy Diệp Hoa mặt đầy bình tĩnh lạnh nhạt. chợt chính nhi bát kinh nói ta không là quái vật. Nhưng ta có thể cho ngươi nhìn cái quái vật. Cuối cùng tức giận Diệp Hoa xông phá phong ấm ngạo nghễ long sĩ đầu. Mi. Thật là cái quái vật tình cảnh này khiến hê len. Son không nhịn được che miệng phát ra thật thấp kêu lên, ấy náy nhịp tim không ngừng. Đắc lâu, nàng nhìn Diệp Hoa bỗng nhiên ưu nhã cười một tiếng, thành thực nói quái vật gặp được quái vật thở săn, quái vật cũng liền trở thành quái vật thở săn mỹ vị. Nói xong liền mặt hướng quái vật chậm rãi bộ dạng phục tùng cúi đầu. Toàn năng khoa ký cử đầu 44 chương 430 hòa thuốc xà rồi. Muốn từ chức đêm đó Biệt thự một gian trong phòng tắm. Vừa mới xong chuyện Diệp Hoa thích ý khẽ hát điều tắm. Buổi trưa khi về nhà cùng bơ. Bơ. Cơ. Phóng viên tình cờ gặp một trận xe nhân chiến tranh. Vừa mới giao xong rồi thuế nông nghiệp lại một chút cũng không nhìn ra hắn có mệt mỏi ý tứ. Tắm xong chuẩn bị Mỹ tư tư ngủ. Trở lại phòng ngủ thời điểm. Diệp Hoa sững sờ. Bởi vì gặp các nàng đều mang mặt đầy thần sắc ánh mắt bất thiện ngắm nhìn mà tới Ây! Cái đó các ngươi đây là Lam Bình chợt đánh gãy hắn Quảm mặt lại hừ lạnh chất vấn thành thật khai báo Ngươi có phải hay không lại có lấy sau lưng chúng ta đi bên ngoài ăn vụng rồi hả lời này nghe Diệp Hoa tiềm thức trột xạ một trận Bất quá hắn che giấu cực tốt Không có nhìn ra chút nào sơ hở Cố làm mồn định hơn nữa quả quyết chối kéo đi tham gia đại hội sau khi kết thúc đi một chuyến đông cuộc cung cấp điện cùng điện tháp thi công hiện trường thì sát. Sau khi kết thúc ta trở về ăn vụng cái gì à? ăn vụng vậy cũng phải có hiện trạng gây án cùng gây án thời gian mới được a. Nói chuyện đồng thời diệp hoa trong lòng xấu hổ các nàng làm sao biết cái này không khoa học a. Gita garsa sovi ha ha. Làm gì giải thích khẩn cấp như vậy theo ta thấy là có tật giật mình nóng lòng che giấu hảo để cho chúng ta. Tin tưởng đi. Diệp Hoa. Kiều Vi giải thích à làm sao không giải thích Diệp Hoa sinh không thể yêu thật là không thể nói lý. Giải thích quyết là vì che giấu. Không nói gì lại không vui. Vậy ta còn lựa chọn tử bế tốt lắm. Lam Bình tử bế ngươi quả nhiên muốn trốn tránh. Hừ Diệp Hoa. Bất đắc dĩ Diệp Hoa buông tay hỏi ngược lại phàm là cũng phải có căn cứ, nói chứng cứ, đúng không? Nữ nhân coi như có thể sanh chính ngôn thuận ngậm máu phun người đó cũng là phía dưới, miệng cũng không thể. ngậm máu phun người. Diệp Hoa ở trong lòng thật nhanh suy nghĩ cuối cùng xác nhận các nàng cũng không có phát hiện xe nhân chiến tranh bất luận căn cứ gì cùng lý do. Trừ phi các nàng có độc tâm thuật, cho nên trên tâm tính như cũ vững như lão cẩu biểu thị một chút không hoàng hốt, a lại cùng ca chơi đùa tâm lý chiến. Kiều Vi nhìn hắn con vịt chết mạnh miệng, cười ha ha. Chợt chất vấn a, ta muốn nghe một chút ngươi là giải thích thế nào vừa mới giao lương đột nhiên pha loãng nhiều như vậy chứ diệp hoa cái gì lam bình nắm tràn đầy nước trái cây đuết hướng về phía diệp hoa hoàng đãng hạ. cười tủng tỉnh nhìn hắn nói con của ngươi ở ta nơi này nha. Diệp Hoa mặt đen lại ghi ta gà ơ xa so di nhìn đu dếp như có điều suy nghĩ đảo hơn nữa liếc mắt liền so với ngày xưa ít đi không ít. Chúng nữ ngươi một lời ta một lời ăn ý không dứt Diệp Hoa nghe một chút thiếu chút nữa phúng huyết ngã xuống đất. Trợn mắt hốc mồm nhìn mấy người các nàng. Đảo ta Còn có thể có loại này thao tác còn có thể giải thích như vậy loại này chi tiết người nào sẽ để ý nhưng mà các nàng hội liền vội vàng vuốt một vuốt chốc lát vừa qua Diệp Hoa nhanh trí chợt đưa tay phải ra giải thích khục khục các ngươi không nên suy đoán lung tung được rồi thưa thức vấn đề nhưng thật ra là bởi vì ngũ cô nương nguyên nhân phát <cười> hạ chúng nữ tử tiếu phi tiếu nhìn nàng Diệp Hoa quả thực không nói được hắn phát hiện lý do này miễn cưỡng đến ngay cả mình đều không thuyết phục được huống hồ trước mắt khối này mấy người nữ nhân một cái so với một cái thông minh Hắc hắc cái đó các ngươi hãy nghe ta nói hát ha, thật ra thì chuyện này chúa nếu là bởi vì Không cần giải thích môn chính ở bên kia Chúng nữ trăm miệng một lời Vì vậy cứ như vậy bị đánh ra phòng ngủ chính Hảo tại biệt thự phòng ngủ không chỉ một hai gian nếu không tối nay chỉ có thể ngủ với salon Cách phách nằm nghiêng Một mình trong phòng diệp hoa ngửa mặt trông lên trần nhà ngửa mặt lên trời tự than thở đạo có câu nói uống nước không quên người đào giếng. huống hồ ca gì đó đều là thẩm mỹ dưỡng nhan tinh nước ngọc dịch. Như bảo vậy này nộp lên sau khi xong liền trở mặt. Thật là một đám cay nghiệt thiếu tình cảm nữ nhân. Lại đối đãi như vậy một cách vô tận cưng chiều các nàng nam nhân tốt. Để cho ta nhất ra chi chủ uy nghiêm quét sân. Còn gì là mặt mũi a Ai Nhân tửa như thu hồng đến có tin Sự như xuân mộng vơ ngân à Chủ nhân phiền lòng lời nói Tiểu âm có thể vì chủ nhân kể buồn cười trò cười giải buồn một chút Chủ nhân có muốn nghe hay không đây Tiểu âm đột nhiên chủ động đáp lại thanh âm thiếu chút nữa Không đem diệp hoa cho sạch Nhất thời đau chứng hướng về phía không khí Nói cho ta nói trò cười ta xem ngươi là ở cười nhạo ta Chủ nhân ngài thật là một thiên tài, không nghi ngờ chút nào Chỉ thấy Diệp Hoa không còn gì để nói mà khóe miệng giật một cái Lặng lẽ thâm hít một hơi thật sâu Hướng về phía không khí chợt hét im miệng Lập tức tiến vào miễn quấy dày kiểu Không Trạng thái yên lặng Hết hạn chiều mai Chỉ thì đã tiếp nhận 7 giờ sau tự động đánh thức Lần này rốt cuộc thanh tĩnh Diệp Hoa càng ngày càng cảm thấy nắm tiểu âm thiết kế như vậy trí năng hóa có lẽ chính là một sai lầm. Những người đó không vấn đề nó mãn sẽ không trả lời ai tốt hơn tiểu âm nhiều. Mặc dù rất ngu nhưng ít ra sẽ không đem chúa nhân khí quá sức. Sáng sớm hôm sau. Diệp Hoa ngủ đến tự nhiên tỉnh. Thật ra thì vẫn là sáng sớm. Từ khả không biến gì hoàn thành một lần xem tầm thứ bản thân thăng hoa. Hắn bây giờ mỗi ngày thời gian ngủ đều là hơn 3 giờ tới chừng 4 canh giờ Chỉ có người bình thường 50% không tới Nhưng đây chính là hắn bây giờ bình thường thời gian ngủ Con người khi còn sống một phần 3 sinh mệnh lãng phí ở thời gian ngủ lên Mà Diệp Hoa hẳn muốn đổi một chút 1 phần 6 Đương nhiên Ông trời già cũng là rất công bình Cho Diệp Hoa một cái cường đại sức sống cùng cường đại hậu viện Khiến hắn nắm so với người khác nhiều thời gian đi ra ngoài tiêu hao ở tầm hoan tác nhạc trên người. Sau đó nhiều thời gian đi ra ngoài gián tiếp đối trùng xuống. Diệp hoa hơi nhích ra chăn hơn nữa mở mắt thời điểm không khỏi vi lăng. Vào giờ phút này Kiều Vi chính tựa sát ở bên cạnh hắn ngủ vui vẻ. Rời hạ thân tử liền cảm nhận đến sau lưng mềm nhũn. Chợt biết là đại thỏ thỏ rồi quay đầu nhìn lại hai mắt sư quang nhìn thấy lam bình nằm nghiêng đầu ngón tay ôm thân thể của hắn rán chặt ngủ ở sau lưng nàng rõ ràng là so soji rán chặt chúng nữ thời gian ngủ vẫn là rất bình thường vào giờ phút này đều ngủ say sưa diệp hoa nhìn vòng quanh phòng ngủ xác nhận đây là nằm nghiêng nhìn thấy chính mình trái ôm phải ập hắn vừa mới hoài nghi mình có phải hay không tối hôm qua mộng du leo đến phòng ngủ chính đi Nhưng hắn cũng không có mộng du loại hành vi này. Nhìn thấy vẫn còn ở nằm nghiêng. Nghĩ đến là các nàng thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm lén lén chạy tới. Diệp hoa cười khanh khách tự cười. Bị các nàng nửa đêm đánh văng ra ngoài. Nhưng các nàng không chịu thua kém cơ thể vẫn là rất thành thật chứ sao. Nhìn chúng nữ vui vẻ thỏa mãn ngủ say bộ dáng. Thật có thể nói là hoa nghiên hoa kiều diễm ướt áp hoa kiều nhăn. Đẹp mắt vô cùng Yên lặng thưởng thức trong chốc lát Diệp hoa nhẹ nhàng nắm đắp ở trên người hắn đầu ngón tay rời đi Sau đó một mình lên vì các nàng đắp kín mền Mỹ nhân như ngọc như nước Như hoa kiều diễm Được cương nhu hòa hợp phải giống như chân tàng cổ điển tác phẩm nghệ thuật phổ thông sùng ái thương yêu Các nàng mới có thể nở rộ được hơn rực rỡ tươi đẹp Thức giấy đơn giản hoàn thành rửa mặt Diệp Hoa đi tới bên ngoài phòng khách phòng phòng khách liền thấy được Hoa Thúc. Gia chủ, ngươi sớm một chút đã chuẩn bị xong rồi. Hoa khan phục, Xin lỗi Hoa Thúc đã sớm biết Diệp Hoa bây giờ mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Hoa Thúc ngươi không sao chớ cơ thể khó chịu phải đi tĩnh dưỡng. Diệp Hoa nhìn thấy hắn hoa khan mấy tiếng. Hắn biết rõ Hoa Thúc luôn luôn không thể kém chọn. Ở người thuê trước mặt sẽ không xuất hiện phương diện như thế Chỉ có quả thực không nhìn được thời điểm Không sao chẳng qua là gia chủ Ta cùng mai sợ rằng chỉ có thể vì ngươi nhiều lắm là lại công việc hai năm rồi Hòa thúc nói như vậy Nghe lời này một cái diệp hoa sững sờ Lập tức nhìn chăm chú hắn tại sao có người ra giá cao đào ngươi Vẫn có cái gì khác ẩn tình cũng không phải là như thế Có thể vì ngươi ra sức là phi thường chuyện vinh hạnh. Chẳng qua là người không khỏi không được. Nên về hưu. Vừa nói như vậy Diệp Hoa không khỏi lần nữa nhìn về phía Hoa Thúc. Hắn khí sắc đúng là thương tang không ít. Hồi tưởng lại Hoa Thúc cũng trong lúc vô tình đã làm việc cho hắn rồi 4-5 năm rồi. Mà hắn trên thực tế đã đến hơn 70 tuổi. Thản xuất rằng Hoa chú ngươi và ta tổng sự nhiều năm như vậy. Mặc dù là thuê quan hệ nhưng cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành người ngoài nhìn. Khác xin một vị ta sẽ rất không có thói quen. Thói quen vật này một khi dưỡng thành đặc biệt ở chỗ này của ta hội được cứng bách chứng. Dù là một vị khác quản gia giống như ngươi xuất sắc nhưng ta không có thói quen. Gia chủ những lời này là đối với ta lớn nhất khen ngợi. Ở nhà chính giới đỉnh cấp tư nhân quản gia trong. Có thể có được người thuê đánh giá như vậy chính là đối với hắn công việc lớn nhất đồng ý. Khối này không là vấn đề, ngươi chờ ta một chút. Diệp Hoa đơn giản ăn cái sớm một chút, sau đó chạy xuống đất kho, ước chừng sau nửa giờ lần nữa đi ra. Diệp Hoa nhìn vòng quanh phòng khách nhìn thấy hòa thúc liền đi tới. Cầm trong tay hai dược tề cường hiểu sống lại nhân tử cũng chính là của hắn huyết thanh. Đem đưa cho hòa thúc. Người sau rất là không hiểu. Đây là. Đây là ta cá nhân thành quả nghiên cứu. Mời ước đô la quan tâm xuyên thỏ dược tệ. Bây giờ ta tặng nó cho ngươi còn có mai gì. Nó có thể để cho ngươi tiếp tục cho ta công việc một hai chục năm. Nghe được diệp hoa như thế trăng thêm dấu xếm lời nói. Có thể thấy hắn đối với hoa thúc tín nhiệm. Mà hoa thúc nghe một chút khiếp sợ. Nhất thời không có thường ngày ổn định. Ngay tại hắn muốn nói điều gì thời điểm diệp hoa như là đã ngờ tới. Nhất thời sành nói không cần từ chối hòa thúc Ta yêu cầu ngươi tiếp tục cho ta công việc. Nhớ sau khi trích nắm ốm nhiệm tiêu hủy. Hai hai giờ bên trong mau sớm sử dụng. Nếu không hai mươi ớt đô la liền đổ xuống sông xuống biển rồi. Nhớ giữ bí mật. Nó sẽ cho cái thế giới này mang đến bao lớn sung kích Hòa thúc ngươi biết. Nói xong. Diệp Hoa không đợi hắn đáp lời liền trôi dạt đi xa. Hòa Thúc nhìn hắn đi ra phòng khách đi đến nhà để xe chuẩn bị đi xe xuất hành. Quay đầu nhìn về phía trong tay hai dược tề dung dịch. Lòng bàn tay hơi phát run. Hòa Thúc không nghi ngờ Diệp Hoa nói, vị này trẻ tuổi nhà lực lượng chủ yếu sự nghiệp khiến hắn sẽ không hoài nghi. Duyên thỏ dược tề trong tay dịch quản có thể để người ta sống lâu một hai chục năm. Trên thế giới bất cứ người nào cũng không thể thờ ơ không đồng lòng. Hòa thúc là bậc nào người thông minh. Hòa thúc làm mấy thập niên chức nghiệp quản gia. Lần đầu cảm nhận được người thuê sự tin tưởng hắn mang tới áp lực. Hắn biết rõ Diệp Hoa sẽ là hắn nửa đời sau bên trong cuối cùng nhất nhậm người thuê. Bất quá hắn cũng không có kiểu cách. Rất là quả quyết. Lập tức sẽ để cho chuyên nghiệp y sư hỗ trợ mang khối này hai quản dung môi sử dụng xuống. Sau đó mang thuốc thử quản hoàn toàn tiêu hủy Ngay cả người yêu của hắn mai hỏi đây là cái gì Hòa thuốc cũng là không nói chữ nào Nếu như có thể lựa chọn Hắn thậm chí đều không hy vọng tự mình biết lớn như vậy bí mật Loại bí mật này biết là khả năng gặp phải tai họa Toàn năng khoa kỹ từ đầu 44 chương 431 nhân tài, nhân tài, nhân tài hỏa Thuốc đích xác là diệp hoa vô cùng tín nhiệm quản gia Nhưng cũng chưa nói cho hắn biết kia hai dược tề cái gọi là xuyên thỏ dược tề là từ trong máu ta của hắn lấy ra cường hiệu sống lại nhân tử. Mà là lấy nghiên cứu khoa học thành quả làm lý do. Trên thực tế nói như vậy cũng không có sai. Tóm lại. Bí mật người biết càng ít càng tốt. Chuyện này là diệp hoa nát ở trong bụng cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hòa thúc đối với hai phần cái gọi là xuyên thỏ dược tề là cảm thấy nặng chiếu. Chính miệng tử Diệp Hoa kia bên trong biết được giá trị 20 ớt đô la. Thậm chí là bảo vật vô giá. Không thể dùng kim tiền để cân nhắc. Nhưng ngoại trừ bất an. Càng nhiều hơn chính là cảm kích. Không nghi ngờ chút nào. Diệp Hoa dùng hắn chừng trăm mơ. Lơ. Huyết đổi lấy một vị xuất sắc thêm tuyệt đối trung thành được lời trợ thủ. Không thể nghi ngờ là đáng giá cái gọi là duyên thỏ dược tề ở hắn nơi đó không phải là thả điểm mà thôi. Đây chỉ là hôm nay một cách tiểu nhạc điểm. Diệp Hoa ra khoa học kỹ thuật biệt thự. Thật sớm tự đi đi xe đi tang châu đảo công ty chính. Tỏa giá đương nhiên đó là toàn cầu chỉ có 7 chiếc lai like chịu xe thể thao. Xuyên qua hai cây số đáy biển đường hầm. Đi tới phòng làm việc sửa sang lại một phần văn kiện chợt liền gọi điện thoại cho rồi trông coi tiên phong nano hướng nguyên sinh. Lão hướng, người bên kia nguyên liệu sản năng theo kịp sao hàng đầu sản năng không thành vấn đề. Không đủ mở rộng sinh sản kích thước chính là. Phối này ngài yên tâm. Ừ, tốt lắm, bây giờ có một nhóm hạng mục mới tài liệu ta đã phát cho ngươi, mau sớm chuẩn bị. Điện thoại bên kia Hướng nguyên sinh nhìn hắn phát tới văn kiện điện tử, sơ lược vừa xem chợt đáp lại diệt đồng, ngươi muốn. Vốn. Con đường. Sản xuất tuyến cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là nhân tài A. Nhóm này hạng mục mới là phải đem dụng cụ gắn đến vệ tinh đưa lên thái không. Chúng ta bây giờ không có phương diện này nhân tài. Không gian kỹ thuật lại vừa là không thể. Nhất cho phép đại khái lĩnh vực. Vừa nhắc tới nhân tài cái vấn đề này Diệp Hoa liền bội cảm nhức đầu Sản nghiệp biến hóa khuyết chương không thể rời bỏ người chuyên nghiệp tài Nếu không thì không làm được kích thước Hắn lợi hại hơn nữa vậy cũng là một người Ta biết rồi Nói một câu liền trực tiếp cúp điện thoại Diệp Hoa bất đắc dĩ cười khổ Tại hắn thời gian dài ngẩn người đang lúc Đã tới công ty công tác Kiều Phi gõ cửa tới Vào phòng làm việc của hắn liền thấy hắn mặt đầy dáng vẻ khổ não Không hiểu hỏi ngươi làm sao vậy làm gì một bộ mặt mày ổ rột Diệp Hoa dựa lưng vào ông chủ ghế Nhắm hai mắt su tự nhiên mà nói ngươi nói người của công ty lực tài nguyên quản lý có phải hay không nên điều chỉnh một chút tài nguyên nhân lực nghe được Diệp Hoa vừa nói như thế Nàng đại khái đoán được hắn hiện đang tại sao khổ não Kiều Vi thành thực mà đứng Nhìn mặt đầy dáng vẻ bất đắc dĩ cười nói ha ha, rốt cuộc biết không người dùng khó sử ác. Rốt cuộc phải hướng thực tế khuất phục ác. Không qua nhân ra cũng không có châm trọc ý của ngươi nha. Nhưng mà ta nghe được đều là châm trọc, ta không nghe được khích lệ. Diệp Hoa mở ra một con mắt liếc nàng liếc mắt. Chợt ngồi nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm nàng bổ sung nói ta nói ngươi và ta quan hệ không giống bình thường. Ngươi muốn khích lệ ta cứ việc nói thẳng. Khác vừa tới làm liền móc lấy con sạc nhân Trên thực tế Ở hơn Giờ Quản lý về vấn đề Kiều Vi đối với sách lược của hắn là cầm giữ nguyên ý kiến Đạo lý rất đơn giản Người có thiên phú tài tuy hiếm thấy Nhưng vấn đề là trên thế giới lấy ở đâu nhiều ngày như vậy phú hình nhân tài Kiều Vi ta vẫn là câu nói kia Nắm tiêu chuẩn hạ xuống một chút Văn phòng cương vị có thể không thay đổi Nhưng ít ra kỹ thuật kỹ sư theo như ngươi kia bộ tiêu chuẩn. Nói thật ra không thiếu người tài ngược lại không bình thường. Ngươi chính là đang cùng chính mình so tài gây khó dễ. Vậy, hàng một ngăn hồ sơ chắc chắn chứ xác định. Nếu không còn có thể làm sao nhưng chỉ giới hạn cao cấp kỹ sư cùng khoa học gia. Diệp Hoa bất đắc dĩ buông tay. Hải ngạn tuyến tập đoàn kích thước là càng ngày càng lớn. Phát triển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngoại trừ tự thân nội bộ tài nguyên nhân lực quản lý điều chỉnh ra còn còn thiếu rất nhiều. Nhân tài, nhân tài, nhân tài trọng yếu thời kỳ nhắc nhở 3 lần. Năm ngoái tổng nghiên cứu đầu nhập là bao nhiêu Diệp Hoa hỏi? 124 ức đô la. Nghe vậy, Diệp Hoa suy nghĩ trong chốc lát đảo sang năm khởi tổng nghiên cứu đầu nhập gia tăng 100 ức đô la. Đó chính là 224 USD nghiên cứu sử tính đều bù đắp được hơn nửa nước Anh ở nghiên cứu đầu nhập lên sử tính kích thước. Chẳng qua là một công ty a. Kiều Vi nghe một chút hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi tại sao, chợt gật đầu một cái, biết Diệp Hoa tiếp tục nhìn nàng đúng rồi, nói một chút chuyện của ngươi đi. Nàng chạy tới phòng làm việc hẳn là có chuyện báo cáo. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Kiều Vi khẽ vuốt cái chán. Chợt nói ngươi bị đề danh Nobel vật lý học văn bằng rồi. Bởi thái hách tư ngấu hợp tổng hưởng nguyên lý. Hai tháng sau không tới hai tháng. Ngày 10 tháng 12 ở Thủy Điển lễ trao giải. Ngươi có muốn hay không đi tham gia ta cảm thấy cho ngươi đoạt giải xác suất rất lớn. Chờ một chút tại sao khó chịu thiết vi tài liệu lĩnh vực cũng hoặc là lượng tử sự quay tròn hôn hiệu ứng. Diệp Hoa Hổ Nghi nói. Nhờ cậy lĩnh vực này người khai sáng là đã qua đời trương thủ thịnh tiên sinh Muốn thường cũng là hắn ngươi chẳng qua là ở lĩnh vực này người khai phá Kiều Vi bất đắc dĩ vì hắn giải thích Cách này Diệp Hoa cũng là đồng ý nhưng hắn vẫn rất không minh bạch Chẳng qua là giả thưởng bình chọn cơ cấu có phải hay không quá gấp điểm kỹ thuật tài công bố chừng một tháng Liên trục tuyển giả thưởng ở ban hành khoa học tự nhiên lĩnh vực giải thưởng thời điểm vẫn là vô cùng có quyền uy tín, Có học giả thậm chí ở vài chục năm trước cũng đã nắm thành quả làm được Nhưng mấy chục năm sau tài nắm thưởng Hơn nữa lúc trước ban thưởng cũng gây ra một ít ô long sự kiện Khiến cho bình chọn cơ cấu hơn thận trọng Kiều vi ai biết được Nhưng chỉ là để danh mà thôi Bất quá đoạt giải là tất nhiên Năm nay không có sang năm nhất định là có, luôn sẽ có. Diệp Hoa là chân chính khai sáng thái hách tư ngẫu hợp cộng hưởng nguyên lý. Họ cống hiến là đầy cảm động nhân loại chưa từng có trong lịch sử đối với thái hách tư sóng đi sâu vào giải cũng như vậy dẫn phát ra thành thục vô tuyến tải điện kỹ thuật. Lần nữa đầy cảm động nhân loại một phòng mới điện khí cách mạng Như vậy chân chính ý nghĩa nổ vật mạng lưới liên lạc sản nghiệp giếm phun cách thức phát triển Cho dù là mang theo ngạo mạn cùng thành kiến người Tây Phương Không thừa nhận cũng không được hắn vì nhân loại khoa học kỹ thuật mang tới tiến bộ Kiều Vi hỏi hắn kia lễ trao giải ngươi có đi hay không tham gia diệp hoa không làm sao do dự Lúc này gật đầu nói vốn là không muốn đi Nhưng là bây giờ muốn đi Ta vừa mới suy nghĩ người Âu châu gấp như vậy cho ta để sanh là có ý gì. Nghĩ tới nghĩ lui hơn phân nửa là muốn nhờ vào đó sanh nghĩa mời ta đi châu Âu theo chân bọn họ giả mạo người quen. À! Kiều vi khối này vậy là cái gì suy luận không thể nào hiểu được diệt hoa ha <cười> ha không ngoài ta có tiền ngươi. Lần này ngược lại ngươi tình ta nguyện rồi. Sơ yêu tổ chức thành lập sau khi rất nhiều kỹ sư đều đổi việc. Có chút xí nghiệp là co giúp nhanh tiết kiệm kết thúc tài trợ nghiên cứu khoa học viện sở. Khoa học ra cũng không cách nào mà nghiên cứu. Người Âu châu bây giờ thời gian là thật bất hảo qua. Cách này không vượt qua lúc. Ta bây giờ liền thiếu nhân tài. Mượn cơ hội lần này vừa vặn đi tranh châu Âu chiêu với nhân tài làm việc cho ta. Đầu ít tiền không là vấn đề. Nắm người Âu châu tài chiêu nạp dưới huyền hội mang đến càng nhiều tiền lẻ tiền. Còn có thể áp chế đối phương kỹ thuật phát triển. Kiều Vi ngươi bây giờ ra chuyến quốc cũng không dễ dàng. Diệp Hoa dĩ nhiên ta sẽ liên lạc bằng Đức hơn một tháng thời gian. Phía trên nhất định là có thời gian đi chuẩn bị. Hắn bây giờ nhưng là quốc gia cấp bậc quốc bảo nhân vật. Hơn nữa Quốc An Bộ đã sớm nhận ra được tình cảnh của hắn. Rất nhiều người muốn lấy mạng của hắn. Hoặc có lẽ là trực tiếp một chút chính là Tây Phương. Bởi vì hắn đang ở từ trên căn bản một chút xíu ở tan giã Tây Phương công nghệ cao ưu thế Diệp Hoa phải ra cảnh nếu như không chuẩn bị thỏa đáng là vô cùng nguy hiểm cử động. Dĩ nhiên hắn bây giờ dám chạy đến châu Âu vậy liền đi sóng. Cũng là bởi vì có tự thân bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Hắn bây giờ thân thể là vũ khí thông thường đánh không chết tồn tại. Có đít buôn như vậy sinh mệnh năng lực hồi phục là hắn ý trưởng lớn nhất. Lo lắng tánh mạng là sẽ không có Kiều Vi lo lắng nhìn hắn muốn không phải là cho người thay thế ngươi đi một chuyến châu Âu chứ Toàn năng khoa ký cử đầu 44 chương 432 tuyệt đối quyền được miễn Diệp Hoa ở trong tối trong lưới bị người xuống 10 ức đô la tiền thưởng lấy mạng của hắn Chuyện này Diệp Hoa đã từng tán gẫu thời điểm nói với nàng qua Kiều Vi dĩ nhiên lo lắng Bàn về kể chuyện xưa hải ngạn tuyến tập đoàn trên dưới ta mặc kể hắn là ai cũng một cách nữa ta chuyến này mục đích chủ yếu nhất không phải là tham gia cái gì giải Nobel buổi lễ Mà là đi châu Âu chiêu với nhân tài Châu Âu bây giờ hỏng bét chính là thời điểm Lão Tổ Tông chiêu hiền nạp sĩ cũng phải chiêu hiền đại sĩ đây Giải Nobel ở khoa học giới sức ảnh hưởng sâu xa Ta muốn là tùy tiện khiến một người thay mặt đi há chẳng phải là khiến nhân cảm thấy ta khinh thường khoa học. Đây là hội đắc tội rộng lớn Âu Mỹ khoa học gia. Há chẳng phải là đắc tội Tây Phương học thuật giới. Kia làm sao còn chiêu với cao cấp nhân tài làm việc cho ta diệp hoa lơ đến nói như vậy. Kiều phi nghe không lời chống đỡ quyết quyết miệng nói ta đây cũng đi chung với ngươi. Diệp hoa ngươi đi làm cái gì không phải là bằng thêm phiền toái sao công chúng không biết hai chúng ta quan hệ. Những thứ kia người muốn mạng ta có thể tra rõ rõ ràng ràng. Khó bảo toàn bọn họ sẽ không đối với bên cạnh ta dưới người Tây. Ta không chịu nổi thất tới địa ngục đi mạo hiểm. Nghe lời này một cái kiều vi tâm lý điểm tí tách không kềm hãm được đầy nộ cười bất quá nàng rất nhanh. Thì lặm mặt lại không được. Ta còn là phải đi ta không nhìn chằm chằm loại người như ngươi hoa tâm đại la bạc, không chừng châu âu được bị ngươi làm pháo binh cả ngày. nói là đi chiêu vời nhân tài, ai biết có thể hay không bị ngươi chiêu vời đến trên giường hử? Diệp Hoa trong nháy mắt không nói gì, nhìn cô ấy là khí hanh hanh, mặt đẹp sợ khóc sợ cười ta là cách loại này tùy ý khai hỏa người sao ngươi chính là loại người như vậy. Kiều Vi ngược lại rất tin tưởng hắn một cách khác điểm. Chính là từ không chủ động đi tầm hoan tác nhạc. Nhưng chỉ cần người khác tự mình đưa tới cửa tiệc đứng. Chỉ cần rất mỹ vì tuyệt đối sẽ không tự tuyệt. Sống chung lâu như vậy đi sâu vào giải với nhau. Còn không biết hắn điểm này ham mê hết lần này tới lần khác cái thế giới này sẽ không khuyết đủ loại tú sắc khả san mỹ vì chủ động trình diễn miễn phí tới cửa. Châu Âu bên kia cái gì victoria to gì à, sơ si z siêu mẫu Chân dài to. Cái gì không có a Kiều Vi càng nghĩ càng thấy được không thể bỏ qua một mình hắn chạy châu Âu đi sống. Diệp Hoa ngươi qua đây Kiều Vi làm gì Diệp Hoa ta cho ngươi nhìn cái quái vật Kiều Vi lười giải thích. Sống chung lâu như vậy đi sâu vào giải với nhau. Diệp Hoa cũng là biết rõ nàng là người nào. Loại thời điểm này vĩnh viễn không nên nghĩ có thể định thuyết phục một nữ nhân. Bất kỳ trong lời nói giải thích cũng không sánh nổi đến một phát trực tiếp. Ừ tùy ý khai hỏa liền xong chuyện. Diệp Hoa dùng hành động thực tế chứng minh hắn là đúng. Các cô gái diếu diết tranh luận không nhỉ. Hơn phân nửa là phạm ngứa. Đến một phát vậy đúng rồi. Đương nhiên muốn viết họ muốn khe còn phải cần đủ thực lực. Mấu chốt ở chỗ đầy đủ cứng rắn. Sau chuyện này Kiều Vi quả nhiên là lại cũng không trong chuyện này với hắn cãi bởi vì vô lực có thể tranh ác. Tự nhiên vô lực thủ nháo rồi. Nguyễn Biên lười biếng nằm nghiêng gần cửa sổ trên ghế salon, phong tình vạn trùng. Qua một đoạn thời gian, sửa sang một chút mang theo thỏa mãn rời đi. Kiều Vi mới vừa đi không lâu, Diệp Hoa liền có liên lạc chuyên hạng người liên lạc bằng Đức. Cái gì ngươi muốn đích thân đi châu Âu tham gia dạ thưởng buổi lễ không thể thay người đi sao ta nói Diệp Hoa đồng chí, ngươi ra ngoại quốc là rất nguy hiểm. Tây phương bên kia không biết bao nhiêu người muốn cho người đi thấy bọn họ thượng đế ngươi cũng không phải không biết. Bàng Đức nghe một chút hắn phải đi châu Âu lập tức liền nóng nảy. Diệp Hoa cái này cũng không phải là đại sự gì. Ngươi không nên hốt hoảng A lão ca bàng Đức khối này đều không coi vào đâu đại sự ta có thể không hoảng hốt sao lão để Diệp Hoa. Một lát sau, Diệp Hoa giản lược tóm tắt nói cho hắn một bên châu Âu hành trình nguyên nhân. Bàng Đức thực sự đã hạ quyết tâm cố ý nhất định phải đi Diệp Hoa phải Điện thoại bên kia Bàng Đức lâm vào cân nhắc Diệp Hoa cũng không có nói tiếp cái gì Hắn muốn xuất ngoại tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì tình Không thể làm làm là một người bình thường xí nghiệp ra đi hải ngoại đi công tác làm thương vụ hoạt động Hắn không chỉ có riêng là xí nghiệp ra đơn giản như vậy Bàng Đức suy nghĩ nói được rồi Bên này lập tức an bài Cũng còn khá ngươi bây giờ nói ra tới trả kịp thời Có đầy đủ trọn vẹn thời gian chuẩn bị Như vậy chúng ta bên này hội lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết cho ngươi âu minh thu tuyệt đối quyền được miễn Diệp Hoa nghe một chút ngạc nhiên chốc lát Không hiểu trả lời ta nói bằng lão ca Ngươi nói hành trình sắp xếp an toàn bảo đảm không tật xấu gì Ngươi cho ta toàn bộ tuyệt đối quyền được miễn là tại sao bàng Đức đây không phải là sở ngươi ở đó bên phạm tội Vạn nhất chúng người ta bản quốc tế tiên nhân khiêu rồi hảo để phòng bất chắc chứ sao Diệp Hoa bái bai bàng Đức còn có Ui ui áp Vào giờ phút này Diệp Hoa mặt đen một trận quấn huyết Phát cáo buồn sầu Làm thật giống như ta đi một chuyến châu Âu sẽ đem châu Âu đại lục nhật chìm như vậy Tê giải đàn Ca là loại người như vậy sao cái gọi là quyền được miễn lấy rộng rãi phân biệt Cụ thể chia làm tuyệt đối quyền được miễn cùng chức năng tính quyền được miễn dựa theo quốc tí công pháp giải thích Tuyệt đối quyền được miễn là chỉ người có có thể miễn trừ hết thảy vô luận là công việc hành vi hoặc hành vi cá nhân đưa tới hậu quả Quyền lực tuyệt đối Vô pháp bội Mà chức năng tính quyền được miễn là chỉ chỉ thích hợp với người có ở tại nhiệm vụ trong phạm vi tuyệt đối bảo vệ Nhưng hành vi cá nhân đưa tới hậu quả không nữa quyền lợi bên trong Quyền được miễn là cân nhắc hai bên lợi ích Không đúng người trong cuộc ngay tại chỗ tiến hành bất kỳ xử phạt nào Phạm tội rồi cũng phải giao về người trong cuộc mẫu quốc tiến hành xử lý Nói thẳng thắn hơn Diệp Hoa bắt được tuyệt đối quyền được miễn có thể ở châu Âu bên kia muốn làm gì thì làm Không cần lo lắng người Âu châu sẽ đối với hắn tiến hành bất kỳ luật pháp chế tài Hiển nhiên, ở trải qua đông ca ở Mỹ Quốc gặp gỡ, cùng Canada tùy ý giam người sự kiện sau khi giống diệt hoa như vậy cấp bật quốc bảo nhân vật tự mình đi âu Mỹ tham gia hoạt động, không nói trước an bài xong. Vạn nhất bị khấu trừ vậy coi như phiền phức lớn rồi. Mọi phương diện cũng phải an bài rất rõ ràng. Như vậy quốc gia cũng yên tâm hắn đi bên ngoài sống. Có thể nói dùng tâm lương khổ có hay không? Mấu chốt là Diệp Hoa người này còn không để cho Quốc gia bớt lo. Đi châu Âu bên kia phạm tội xác suất quá cao, chủ yếu là chuyện tình yêu. Đây là rất dễ dàng bị quốc tế tiên nhân khiêu a. Xác suất so với Đông Ca cao quá nhiều. Có thể nói, bằng đức xác định hắn tháng 12 phải đi châu Âu sau khi quốc gia trong chuyện này bảo đảm hắn có thể xuất ngoại cũng thuận lợi về nước mà thao toái liễu tâm tuyệt đối huyền được miễn nhất định phải từ châu âu bên kia lấy được. ngoài ra còn phải cùng người âu châu giao thiệp phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn vấn đề xử lý đơn giản đến nói ra người âu châu chính mình phải đem nhà mình địa bàn vấn đề an toàn giải quyết. còn chấp thuận hoa hạ bên này phái người của chính mình cung cấp một cách khác trọng an toàn bộ bảo đảm. trận này y vào nhìn hơi cường điệu quá. nhưng là ích không thể thiếu. Dù sao gương xe trước bày ở nơi đó. hùng hồ diệt hoa đối với toàn bộ Tây phương khoa học kỹ thuật hệ thống. Xác thực mà nói chính là Mỹ Quốc sung kích là trước đó chưa từng có. Dù sao, nhưng nên có tâm phòng bị người. Bàng Đức đại biểu dù sao cũng là quốc gia, quốc gia mới thật sự là phổ thông không ra tay, xuất thủ không bình thường. Rất nhanh thì cùng châu Âu bên kia tiến hành liên lạc. Biết được Diệp Hoa nhất định phải đến Châu Âu tham gia năm nay Thủy Điển ngày 10 tháng 12 tiến hành giải Nobel lễ trao giải. Người Âu Châu biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt. Hoa hạ bên này nói lên phải cho Diệp Hoa lộng tuyệt đối huyền được miễn sự tình. Hơn nữa Phạm Vi không phải là Thủy Điển, mà là cả Âu Minh Khu. Người Âu Châu nghe một chút có chút mộng ếp. Toàn năng khoa khí cử đầu 44 chương 433 biến sắc mặt tốc độ so với ngũ gơ tốc độ đường truyền cũng sắp sau 5 ngày. Bị. Âu Minh chủ sở chính trong cao ốp một món trong phòng làm việc trên ghế salon ngồi 3 năm người. Một vị mũi ưng trung niên người xa trắng tiếp đãi một vị hoa hạ mặt mũi. Nhàn nhạt đối với lên trước mắt người hoa nói đặc sứ tiên sinh. Mặc dù Diệp tiên sinh là một cách ở toàn cầu trong phạm vi đều được hưởng rộng rãi vinh dự cùng lực ảnh hưởng cực lớn danh nhân sĩ nghiệp gia Khoa học gia Cũng không phủ nhận hắn đối với thúc đẩy cả nhân loại văn minh tiến bộ khoa học kỹ thuật làm ra chắc tuyệt cống hiến Nhưng cũng không thể vì vậy cho một chương có thể làm cho hắn ở châu Âu muốn làm gì thì làm tuyệt đối huyền được miễn Một vị khác Âu Minh quan chức trợt tiếp lời nói đặc sứ tiên sinh theo ta được biết Diệp Hoa tiên sinh là một cái ác phòng lưu nhân sĩ. Nếu là hắn đạt được tuyệt đối quyền được miễn thật có thể muốn ở châu Âu muốn làm gì thì làm. Vạn nhất cùng nắm châu Âu một nước nào đó công chúa của Hoàng thất. Không được không được tóm lại tuyệt đối sẽ không đồng ý vô lễ như vậy yêu cầu. Tên này Âu Minh quan chức cảm thấy nói như vậy có chút không hợp thích lắm. Mình chính là người Âu Châu. Hoa hạ nơi này sứ đoàn nghe một chút khóe miệng vi vi giúp hạ. Thầm nghĩ người nào đặc biệt nào hiếm. Người nhà Châu Âu bây giờ bất quá chỉ là một qua thời quý tộc. Kia hốc thành viên hoàng thất công chúa muốn có thể leo lên diệp hoa giường phỏng trừng sau lưng cười vui nở hoa. bằng lên lớn như vậy một cái siêu cấp phú hào người nào mất hứng đừng tưởng rằng người Âu Châu rất cao quý. Kiểu cách mà thôi. Tiền giấy vấy mặt thời điểm so với ai khác đều thành thật. Bất quá hoa hạ bên này cũng không rơi xuống hạ phong. Đặc sứ nhàn nhạt trở về hận một cái câu quý sứ yên tâm. Diệp tiên sinh nhân mặc dù là phong lưu một chút. Bất quá cũng rất tục vô cùng coi trọng dáng ngoài. Nghĩ đến sẽ không đối với châu Âu ghi quốc hoàng phòng các loại công chúa có hứng thú. Ngươi, tên kia Âu minh quan chức chợt ôn giận. Nhưng vẫn là nhịn được. Đang ngồi ngoài ra mấy vị người Âu châu sắc mặt cũng đều không dễ nhìn lắm. Là ý nói các ngươi châu Âu các đại trong hoàng thất công chúa các loài giáng sấp không lớn điện. Không để được diệt hoa hứng thú. Như vậy người Âu châu nghe khẳng định rất khó chịu. Vị này hoa hạ đặc sứ thật đúng là quá độc lưới, lời nói bị tổn thương nhân cảm tình a. Bất quá thật sự chính là chuyện như vậy. Phải nói làm thế giới bên dưới lên tất cả vương thất bên trong nước nào đích công chúa đẹp nhất. Cơ bản cũng sẽ thuyết Dubai. Đây là thế giới công nhận. Chuyện cổ tích trong công chúa hình tượng thật ra thì chính là bắt nguồn ở à dập thế giới. Mà không phải là châu Âu. Húng hổ trước đây không lâu xa na ngoài ý muốn ra ánh sáng kỳ thần tiên nhanh giá trị kinh diễm thế nhân. Người Âu Châu vốn là ở Diệp Hoa muốn lấy được toàn bộ Âu Minh Khu tuyệt đối quyền được miễn sự tình không vui. Bị Hoa hạ đặc sứ lời nói áp độc như vậy một hận. Đang ngồi mấy vị người Âu Châu trong lòng mắt to một trận. Khác trước khi nói tự không khả năng bây giờ càng không thể nào đáp ứng. Thật xin lỗi đặc sứ tiên sinh quý phương ý nguyện thứ cho ta khó mà tiếp nhận. Cầm đầu mũi ưng người da trắng nhàn nhạt đáp lại trong lòng bổ sung. Một câu chớ hòng mơ tưởng đáng chết người Hoa. Bất quá lần này đến cùng người Âu châu sao thiệp vị này Hoa hạ đặc sứ sắc mặt bình tĩnh. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy. Đây là muốn đi ý tứ. Mấy vị Âu minh tiếp đãi viên cũng tính cách lễ phép đứng dậy chuẩn bị tiến khách. Lúc này, Hoa hạ đặc sứ thở dài nói vậy thật rất là tiếc nuối. Theo ta được biết Diệp tiên sinh trước chuyến này tới tham gia dạ thưởng buổi lễ không phải là mục đích chủ yếu. Mục đích chủ yếu là mượn cơ hội này đến châu Âu các nơi khảo sát. Vì thế hắn còn chuẩn bị 55 ước u vô kích dù vốn ồ ạt đầu tư châu Âu khoa học sự nghiệp. Sau khi nói đến đây, tiếp đãi hoa hạ đặc sứ mấy vị người Âu châu trong lòng nhỏ nhảy. Đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi nhưng rất nhanh thì che dấu. Nhưng mà vẫn không có tránh được hoa hạ đặc sứ đẹp mắt. Chợt hướng về phía cùng nhau tới trước đồng nhân buông tay mà đảo đường này không thông. Khác tìm hắn đường. Ta đây chỉ có thể trở về thông báo diệt tiên sinh. Cũng đề nghị hắn đi bắc Mỹ khảo sát tốt lắm. Nơi đó cũng không kém thậm chí tốt hơn. Hơn nữa hắn ở Mỹ quốc liền có không ít bạn cũ. Tỉ như e luôn. Mớt. Sau đó. Vị này hoa hạ đặc sứ có bài có bản cùng hắn đồng nhân nói xong. Mỉm cười quay đầu lại đối trước mắt mấy vị người Âu Châu bên trong cầm đầu tiếp đãi nhân đưa tay nắm nhau tư thế Cũng đạo xôn tiên sinh. Chúng ta đây cáo từ Kêu xôn vị này người Âu Châu ở vào giờ phút này. Đối mặt hoa hạ đặc sứ đưa ra tay hắn cũng không có cầm. Mà là hai tay đáp ở trên bả vai của đối phương. Để cho ngồi về chỗ cũ. Đặc sứ tiên sinh đến một chuyến đúng là không dễ, ta nghĩ chúng ta giữa còn rất nhiều đồ vật là có thể trao đổi. Sôn nhiệt tình nói như vậy, biến sắc mặt tốc độ thật là so với 5 giờ tốc độ đường truyền đều nhanh. Hoa hạ đặc sứ mặt đầy gắng gượng làm ngồi xuống, lại là một bộ máy móc sáng vẻ nói kia huyền được miễn sự tình. Sôn nói năng có khí phách nói ta nghe đến một ít lời đồn đái thuyết diệp tiên sinh ở trong tối trên mạng bị người treo giải thưởng 10 ức đô la muốn tánh mạng của hắn. Đây là thật à hoa hạ đặc sứ thực sự. Nếu không chúng ta cũng sẽ không nói lên yêu cầu tuyệt đối quyền được miễn. Vi vọng quý mới có thể hiểu. Sôn dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Thân phận của diệp tiên sinh không tầm thường. Hắn như ở châu Âu có ngoài ý muốn là toàn bộ loài người tổn thất to lớn Biến đổi sẽ ảnh hưởng châu Âu cùng hoa hạ quan hệ Cá nhân ta đối với quý phương thận trọng cân nhắc biểu thị phi thường hiểu cùng khẳng định Hoa hạ đặc sứ kia huyền được miễn sự tình Xôn ta cho là chính là phi thường yêu cầu hợp lý Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì Như vậy đặc sứ tiên sinh liên quan tới diệp tiên sinh chuyện đầu tư Hoa hạ đặc sứ ta cho là chính là phi thường yêu cầu hợp lý Xác thực mà nói đây căn bản cũng không phải là yêu cầu Mà là diệp tiên sinh bản liền muốn phải đại quy mô đầu tư châu Âu Cho nên mới có lần này châu Âu hành trình mục đích Không phải sao xôn phi thường chính xác Hoa hạ đặc sứ như vậy kính nhờ quyền được miễn sự tình phi vọng xin mau sớm ra kết quả Xôn không thành vấn đề không thành vấn đề Hoa hạ đặc sứ như vậy cáo từ Nhiệt tình đưa đi người Hoa Tiếng cười nói biểu tình lập tức từ mấy cái này Người Âu châu trên mặt biến mất Xôn thật thấp mắng Có mấy cái phá tiền đắc ý Cái gì có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm Đích xác có thể muốn làm gì thì làm Ai Cuối cùng vẫn ở U UZO trước mặt Buông xuống ngạo mạn tư thế Không thể không nói tiền lẻ Tiền mị lực hay lại là như vậy thoải mái Dù sao Đây chính là một khoản 55 ước u vô thiên giới vốn Không nói khác Ít nhất có thể vì châu Âu sáng tạo hàng ngàn hàng vạn công ăn việc làm cương vị Mặc dù biết khoản này đầu tư là hải ngạn tuyến tập đoàn vì nhân tài Nhưng người nào khiến bây giờ châu Âu thời gian căng thẳng đâu rồi Không cần biết cái gì Đem tiền ở lại châu Âu vậy đúng rồi Mà giá chẳng qua là cho Diệp Hoa một cách hưu minh khu tuyệt đối huyền được miễn Cũng không phải là cái gì đại sự. Người ta đến mấy ngày sẽ đi. Húng chi người Âu Châu cũng không hy vọng Diệp Hoa thực sự ở tại bọn hắn trên địa đầu xảy ra chuyện. Ngược lại phải đề phòng người Mỹ hạ sáo. Cho huyền được miễn ngược lại là chuyện tốt. Dù sao. Từ nay lần Hoa hạ phái đặc sứ đến tự mình giao thiệp chuyện này là có thể nhìn ra. Nước Hoa đối với Diệp Hoa coi trọng trình độ Loại thái độ này đã không cần quá nhiều nói rõ Diệp hoa hôm nay sức ảnh hưởng thực sự quá lớn Lớn đến coi như người Mỹ nhớ hắn chết một vạn lần Cũng sẽ không khiến hắn ở nhà mình địa phương xuất hiện không thể nhịp chuyển sự tình Tỷ như tử vong Cách loại này nguy cơ người Mỹ cũng không phóng chế được Hoa hạ và nước Mỹ bây giờ tổng quan vinh cùng tồn tại Người chung có ta Ta chung có người Cùng lúc trước Liên Xô cũ là hoàn toàn bất đồng. Cùng Liên Xô cũ đoạn tuyệt hết thảy liên lạc Mỹ Quốc không chịu ảnh hưởng chút nào. Nhưng cùng người Hoa đoạn tuyệt quan hệ thậm chí đưa tới nghiêm trọng hơn đối địch người Mỹ cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Hai bên đánh cờ mặt dù một mực minh tranh án đấu. Nhưng từ đầu đến cuối đấu mà không phá là với nhau đạt thành ăn ý nhận thức chung. Thật ra thì chính là một loại khác nước lớn đang lúc lẫn nhau thỏa hiệp nghệ thuật. Trực tiếp chiến tranh nóng cùng chiến tranh lạnh là hai bên đều cực lực tránh khỏi. Nhưng kinh tế chiến đấu là tuyệt đối không nương tay. đợi cơ hội hạ thủ chi quả quyết. Không mang theo chút nào do dự. Thật ra thì, tìm người Âu Châu cho Diệp Hoa một cách huyền được miễn không là vấn đề lớn lao gì. Hoa hạ bên này đều đến đặc sứ đặc biệt thuyết chuyện này. Về tình về lý mặt mũi cũng phải cho. Chẳng qua là người Âu Châu tương đối khó chịu là. Người Hoa lại muốn tuyệt đối quyền được miễn. Hơn nữa còn là toàn bộ Âu Minh Phu. Cảm giác người Hoa có chút quá. Tuyệt đối quyền được miễn há có thể là có thể tùy tiện cho. Toàn năng khoa ký cử đầu 44 chương 434 đến Thủy Điển tiến vào tháng 12. Số 6 buổi chiều bàng đức truyền tới tin tức. Tự mình có liên lạc Diệp Hoa cũng nói cho hắn biết châu Âu hành trình đã an bài thỏa đáng. Tùy thời có thể lên đường. Dĩ nhiên hắn nói dĩ nhiên là an toàn bảo đảm phương diện. Hơn nữa thành công vì hắn lấy được rồi Âu Minh Phu tuyệt đối quyền được miễn. Giờ phút này Diệp Hoa ở phòng làm việc của hắn trong. Vừa mới cùng bàng đức kết thúc truyền tin. Trong lúc đặc sứ cùng người Âu châu giao thiệp một ít tiểu nhạc đềm cũng cùng hắn nói đơn giản hạ. Diệp Hoa thích ý từ lẩm bẩm tiền lẻ tiền vật này mặc dù không là vãn năng nhưng là căn bản là vãn năng Không thổi không tối ở đương thời Năm mươi lăm ướp ụ vô Thực thì hối suất hối đoái một chút cũng liền nơ Dơ Tỷ Hơn 400 cái ướp trái phải Như vậy đầu tư kích thước quốc nội rất nhiều tư bản vòng hoạt thương giới đại lão cũng có thể cầm ra được Tùy tiện khẽ đếm là có thể tìm ra một hai chục cái xí nghiệp Hơn nữa trong đó muốn trừ ra công ty nhà nước cùng địa ốt xí nghiệp. Nếu là cách này cũng thêm đi vào nửa phút cân nhắc 60-70 nhà đi ra. Nhưng là 55 vô vô đặt ở bây giờ Tây phương thế giới. Nhất là châu Âu. Đây chính là một khoản to lớn đầu tư. Không phải nói châu Âu không được. Cũng không phải thuyết châu Âu không có tiền. Mà là không có bao nhiêu tùy thời có thể dùng tiền mặt lưu. Người Âu châu tỷ như nước Đức đi, một tuần công việc 28 giờ còn phải duy trì cao phúc lợi. Nếu là hạ xuống hắn liền cho ngươi náo, tỷ như nước Pháp chính là ví dụ. Cộng thêm Tây Phương đại tư bản tài đoàn không có gì hay tâm. Lại có càng ngày càng nhiều hoa hạ sĩ nghiệp đại quy mô toàn cầu hóa. nha còn có nạn dân vấn đề. Tóm lại, châu Âu đại địa bây giờ là vấn đề không ngừng. Nếu là còn kéo một chút phía đông du si à còn phải nhức đầu. Mỹ Quốc ba bây giờ cũng la hét bắt ước quân đội cần để cho các nước Âu Châu gia tăng gánh vác tỉ trọng. Mảnh nhỏ nhắc tới, người Âu Châu thời gian thật đúng là không dễ chịu. Cũng khó trách xôn kia tiểu lão đầu mà nghe một chút người Hoa chuẩn bị muốn tới Châu Âu Đại Đầu 55 Ước Ú. Trong nháy mắt từ lục thân bất nhận trạng thái biến chuyển trưởng thành tình thâm tình nghĩa thắm thiết. 5 giờ tốc độ đường chuyển đều không hắn nhanh Chỉ chốc lát sau Kiều Vi chậm chậm san san đi tới phòng làm việc Mắt liếc phòng làm việc Thấy hắn không ở bàn làm việc ông chủ vế ngồi liền đem tầm mắt chuyển tới gần cửa sổ vế salon Quả nhiên thích ý ngồi ở đàn kia Chợt đi tới đi Toàn bộ công ty trên vạn người là thuộc ngươi rảnh rối nhất rồi Nửa vung tay trưởng quỹ đã sắp tác thành vung tay trưởng quỹ Mệt chết ta Thật là càng ngày càng hâm mộ bình bình Kiều Vi nhìn thấy hắn thích ý pha trà uống Mặt tươi cười tràn đầy u án Coi như hải ngạn tuyến tập đoàn tam đại thường vụ đồng sự một trong Bây giờ còn thỉnh thoảng muốn đóng vai phổ tá của hắn Lượng công việc quả thật rất lớn Các ngươi ban ngày làm việc Ta vẫn thưởng kiền công việc Các ty vi chức Hoàn Mỹ phân công á Hơn nữa lúc ban ngày thỉnh thoảng phải thêm ban thêm đồ ăn Công tác của ta lượng cũng rất lớn Hơn nữa còn là vô tư dâng hiến Phát ra cho các ngươi vậy cũng là ta thật tinh túy a Ta cảm thấy được ta chính là cần của người làm vườn Các ngươi chính là kiểu diễm đóa hoa Cả ngày lẫn đêm vất vả Cần cần khẩn khẩn bồi bổ Từ đầu đến cuối không quên ban đầu tâm Cho tới bây giờ không có than phiền Biết bao vô tư dân hiến tinh thần. Nắm tự thân tinh hoa sinh mệnh đến bồi bổ các ngươi. Đây chính là trong truyền thuyết yêu cấp dưỡng. Ta đều thay mình làm dung động. Phóc, Kiều Vi nhìn hắn một bộ thanh tình tình mậu tình cảm giảm rào bộ dạng quả thực không khỏi tức cười. Giờ khóc giờ cười. Có thể đem chuyện kia đều nói như vậy thanh tân thoát tục. Cũng là không người nào. Nhất thời lăng hắn một cách liếc mắt lười đón hắn lời nói. Đúng rồi, hành trình sắp xếp thế nào diệt hoa chấm dứt cùng nàng tán tình không khí Chợt hỏi tới chính sự Nói xong liền uống một hớp trà nói một chút thần đợi nàng trả lời Kiều Vi tới chính là nói cho ngươi chuyện này Chính số 17 hành trình ta đều đã thay ngươi toàn bộ tất cả an bài xong Địa phương thời gian số 9 buổi chiều đến Thủy Điển Số 10 tham gia dạ thưởng buổi lễ Số 11 đi Copenhagen Đại học. Số 12 đi Ca Đình Cách Đại học. Xế chiều đi Munich Đại học. Số 13 đi Bazi. Sake Lai Đại học. Số 14 đi Edinburgh Đại học. Số 15 trở về nước. Cũng cái sự trinh lệ thời gian số 17 đi môn học đại. An bài có phải hay không vô cùng chặt chẽ rồi hả diệp hoa nghe một chút có chút ngạc nhiên. Kiều Vi chợt tức giận nói nhỏ: "Ngươi vung tay trưởng quỹ làm gì? Không biết cuối năm sự tình vốn nhiều. Đông Đạc Khu khai thác mở đầu ngươi bất kể ngươi bây giờ nhưng là kiêm sinh mệnh quang vị trí. Số 20 trước ngươi còn phải cùng e luôn. Mất có một cách hội đàm. Vô Tuyến tại điện Thiên Cơ vệ tinh hệ thống ngươi không phải là nói với ta yêu cầu cùng ba xét công ty mở ra hợp tác, còn có hải đồn xuất hành nghiệp vụ cũng phải mở ra." An bài như vậy là đặc biệt cho ngươi lần này hành trình kết thúc trở lại còn có thể nghỉ ngơi hai ngày đây. Như vậy vừa cởi thích Diệp Hoa hài lòng gật đầu. Chợt đưa nàng ôm vào lòng an bài như thế thỏa thiếp. Ta lòng rất an ủi. Nói đi muốn tưởng thưởng gì? Cho ngươi thêm công nước như thế nào đây hiểu vi ngươi chừng nào thì cho ta phát qua tiền lương Diệp Hoa không phải là tiền lương. Là công nước. Kiều Vi Diệp Hoa nhìn ra được nàng đích xác không có lính hội. Cái này không trách nàng. Phát âm cơ bản không khác nhau. Chợt ở trắng nón lòng bàn tay viết ra hai chữ. Kiều Vi trong nháy mắt liền hiểu. Dép không muốn. Đổi một cái khác hen thưởng cái gì khiến ta đi chung với ngươi châu Âu. Kính nhờ. Có được hay không vậy Kiều Vi rút vào trong lòng ngực của hắn làm nũng. Một hàm xuân thủy điềm đạm đáng yêu ngước nhìn hắn. Ngươi vừa mới nói cái gì đi theo ngươi châu Âu à? Lại trước mặt một câu. Cái gì lại trước mặt một câu? Đổi một khắc khen thưởng không được, liền khen thưởng công nước, hơn nữa ta chưa bao giờ ký sổ, bây giờ liền cho. Thủy điển 2022 năm ngày mùng 9 tháng 12. Diệp Hoa ngồi máy bay đặc biệt ngay tại chỗ thời gian buổi chiều 14 lúc hứa đáp xuống châu Âu Đại Lục. Đây cũng là cuộc đời hắn bên trong lần đầu tiên tự mình đến đến châu Âu. Cũng là lần thứ hai xuất ngoại. Lần trước phải đi Dubai. Diệp lão đệ, ngươi không lạnh sao ta đều lạnh đến đại run rẩy run rẩy rồi. Máy bay hạ cánh đoàn người đi bộ ở hàng trạm lầu. Lần này cùng theo Diệp Hoa tới trước người liên lạc hay lại là bạn cũ Dương Hồ Tiệp. Lần trước Dubai thế vận hội hành trình cũng là hắn. Dương Hồ Tiệp nhìn thấy diệp hoa nhất thân hành đầu. Một bộ quần jean. Một món áo sơ mi dài tay áo khoác. Một món đơn bạc áo khoác. Khối này thỏa thỏa một bộ đầy đủ mùa thu sắp xếp A. Mà bây giờ nhà địa phương là tháng 12 Bắc Âu. Hôm nay nhiệt độ cao nhất là một cơn, Thấp kém nhất ôm dưới ba cơn, Trời đông giá rét. Dương Hồ Tiệp thật sợ hắn mới tới châu Âu liền bị lạnh sinh bệnh. Lạnh là hơn xuyên mấy món Không lạnh vậy thì mặc ít mấy món Diệp Hoa quay đầu nhìn hắn một cái đảo Ngươi thật không lạnh Ngươi thấy ta giống là giả bộ Diệp Hoa hỏi ngược lại Nhất thời Dương Hồ Tiệp tràn đầy mang nghi ngờ đánh giá hắn Nhìn kỹ một chút phát hiện hắn Cái này mặc ít nhất nhân So với tất cả mọi người khí sắc đều tốt Thật đúng là gặp vườn sống Diệp Hoa bây giờ Sức sống tổng hợp tư chất Hoàn toàn không phải người thường có thể so sánh. Ban đầu ở khả phóng đột biến thời điểm, hắn cơ hồ nắm thân thể của mình tiến hành một lần hoàn toàn tiến hóa thăng hoa. Nắm có thể nghĩ tới tốt nhất đều hết khả năng thực hiện. Mà bây giờ này tấm cơ thể tuy không phải là hoàn mỹ nhất, trên thực tế cũng chưa xong mỹ khối này nói một chút. Chỉ có hoàn hảo cách nói, tuổi trẻ chính là được A. Dương Hồ Tiệp thở dài bất đắc dĩ đạo Đối với hắn loại này cường hãn thể chất cũng là rất là hâm mộ Bất quá cũng không có cảm thấy không tưởng tượng nổi Ở Vua Si A Có thể là phi thường bình thường một chuyện Chẳng qua là cảm khái nhân cùng người không cách nào so sánh được A Hắn đến sẽ không nghĩ tới diệt hoa cơ thể cũng sớm đã trải qua một lần độc nhất vô nhị hậu thiên cường hóa Hơn nữa còn là từ cấp độ sâu cấp độ gen lên thay đổi thật lớn. Đi tới Thủy Điển sau Diệp Hoa vốn muốn ở quán rượu. Bất quá ở Dương Hồ Tiệp Mãnh liệt yêu cầu bên dưới. Hay lại là ở tại Hoa Hạ Chú Thủy Điển Đại sứ quán. Không nghi ngờ chút nào Đại sứ quán là an toàn nhất, ở nơi này chờ đồng ý với là Hoa Hạ lãnh thổ. Diệp Hoa rất bất đắc dĩ. Hắn là một chút không lo lắng cho mình hồi có cái gì bất chắc. Cảm giác Dương Hồ Tiệp bọn họ thận trọng quá mức. trình thật giống như cùng điện ảnh tình tiết tựa như. Bất quá cũng đúng này hiểu. Dương Hồ Tiệp bọn họ cũng không biết diệp hoa cơ thể có đít buôn phổ thông không thể tưởng tượng nổi bản thân tu bổ thân thể năng lực. Lại vừa là đối với quốc gia trọng yếu như vậy một người. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chạm ở góc độ của bọn hắn chính là như vậy. Toàn năng khoa khí cử đầu 44 chương 435 giả thưởng đêm cả thế gian đều chú ý Nobel lễ trao giải với địa phương thời gian 2022 năm ngày 10 tháng 12. Ở Tokyo âm nhạc phòng long trọng tổ chức giải Nobel người đoạt giải. Thụy Điển thành viên hoàng thất cùng các giới chính yếu tất cả trang phục lộng lấy tham dự. Ngày 10 tháng 12 là Thụy Điển nhà hóa học cùng nhà phát minh Nobel qua đời ngày kỷ niệm. Mà hàng năm giải Nobel lễ trao giải đều an bài ở ngày này cử hành Ý theo thông lệ Phe làm chủ gặp nhau dùng từ Nobel qua đời địa phương Tức Italy thánh lôi mạc vẫn tới hoa tươi trang sức buộc trao giải Hôm nay đắt là lễ trao giải nhật 2022 năm giải Nobel đoạt giải đã sớm toàn bộ công bố Hàng năm tháng 10 thượng tuần bắt đầu Do mỗi cái giải thưởng ban hành cơ cấu thông qua bỏ phiếu chắc chắn chúng thường nhân tuyển. Một khi chắc chắn tức là quyết định cuối cùng. Không chấp nhận khiếu nại. Ban thưởng thông báo chỉ công bố cuối cùng thông qua ban thưởng quyết định cùng với liên quan đáng khen tử. Đối với ban thưởng kết quả đưa tới tranh cãi, các ban thưởng cơ cấu cùng kỳ thành viên đều không ta đưa đánh giá. Các ban thưởng cơ cấu phổ thông đều là ở tháng 10 phần đánh giá ra ban bố năm đó giải Nobel đoạt giải. Chúng thưởng kết quả sẽ ở đối ngoại tuyên bố tiền mấy phút điện thoại thông báo chúng thưởng người. Loại này tô côn gọi điện thoại tới đối với rất nhiều chúng thưởng người mà nói bình thường đều là đột như kỳ lai. Rất nhiều người đều là không có chút nào chuẩn bị. Năm nay vật lý học thưởng đoạt giải đương nhiên đó là diệp hoa. Do Thủy Điển Hoàng gia học viện chắc chắn. Thụ sư hắn vật lý học thưởng lý do là đối với thái hách tư sóng trọng yếu phát minh thái hách tư ngấu hợp tổng hưởng nguyên lý. Tin tức ở 11 ngày trước mới chính thức công bố ra ngoài. Chuyện này thật ra thì ở dạ thưởng giám khảo cơ cấu nội bộ đưa tới to lớn phân tranh. Tình huống bình thường phổ thông chậm nhất là không muộn với ngày 15 tháng 10 công bố. song lần này kéo tới tháng 11 phần tài công bố. Bởi vì tranh cãi rất lớn. Nhưng là bây giờ đã trở thành không thể thay đổi sự thật Ý theo thông lệ là muốn đang đối với bên ngoài tuyên bố tiền mấy phút điện thoại thông báo chúng thưởng người Nhưng khiến dạ phần thưởng phe làm chủ rất bất đắc dĩ chính là Bọn họ không lấy được diệt hoa điện thoại của Vì này chúng thưởng người thân phận không giống bình thường Không phải là thông thường khoa học gia Cho dù là Thủy Điển Hoàng gia học viện cũng không cách nào bắt được hắn điện thoại riêng Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là buông tha cách này khâu. Trực tiếp công bố. Mà Diệp Hoa đoạt giải cũng đổi mấy giả thưởng lĩnh vực hai hạng kỷ lục thế giới. hạng nhất ghi chép là trở thành là giả thưởng trong lịch sử đến tận bây giờ giàu có nhất chúng thưởng người. Bây giờ Diệp Hoa là thế giới nhà giàu nhất. Bởi vì hải ngạn tuyến tập đoàn cũng không phải là đưa ra thị trường công ty. Đối với Diệp Hoa cá nhân tỉnh tài sản cũng không tiện thống kê Forbes bảng cũng chỉ là cho cái đến gần tư số. Không thua kém 2.000 ước đô la cá nhân tỉnh tài sản có thể nói chưa từng có trong lịch sử. Forbes hàng năm đổi mới bảng danh sách. Số liệu đều đang nhanh chóng tăng vọt. Bởi vì hải ngạn tuyến tập đoàn chỉ phải không ngừng phát triển lớn mạnh. Diệp hoa giá trị con người cũng tất nhiên theo sự nhanh chóng tăng vọt. Cách này ghi chép khả năng ở sau này dạ thưởng đoạt giải trong lịch sử bị phá vỡ xác suất cực kỳ nhỏ. Mà một cái khác kỷ lục thế giới chính là Diệp Hoa trở thành giải Nobel trong lịch sử trẻ tuổi nhất chúng thưởng người. Hắn năm nay 24 tuổi linh hơn một tháng. Mà nguyên ghi chép duy chỉ là tới từ Anh quốc William Lawrence Serrago, 1915 năm. Hắn mà chống đỡ đường bắn tinh thể kết cấu nghiên cứu mà thu được vật lý học thưởng Chúng thường lúc hắn chỉ có 25 tuổi. Hơn nữa hắn năm đó là cùng cha của mình William Henry. Ra du đồng thời chia sẻ khối này một giải thưởng. Đáng nhắc tới chính là. Trước sớm Diệp Hoa đoạt giải tin tức công bố sau khi. Tin tức truyền trở về trong nước bị số lớn truyền thông báo cáo. Có ý là cũng không có đưa tới quá lớn phản hưởng. Đây là bởi vì Diệp Hoa bản thân cũng đã rất nổi danh. Hơn nữa không có ai hồi hoài nghi hắn không đoạt giải. Năm nay không phải sớm muộn được sự tình. Trên thực tế chẳng những Diệp Hoa bản thân đối với có phải hay không dạ thường không thèm để ý. Quốc nội dân chúng cũng không kém lòng này lý. Hiển nhiên, người Hoa là vô thực. Hải ngạn tuyến tập đoàn kỹ thuật ứng dụng đang nói rõ hắn đối với nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật chắc tuyệt cống hiến. Không phải nói không có giả thưởng vinh dự ra trì hắn cống hiến cùng thành tựu liền sẽ có vẻ hàm kim lượng chưa đủ. Thản suất nói. Lần này Diệp Hoa tự mình qua tới tham gia lễ trao giải mục đích căn bản là vì đến châu Âu thu nạp nhân tài. Nếu hắn không là chắc chắn sẽ không thật xa chạy châu Âu đến sống. Phái người đại lý tới đi cái chương trình liền song chuyện Chẳng qua là làm như vậy lời nói sẽ có vẻ phi thường ngạo mạn Khó tránh khỏi đưa tới châu Âu học thuật giới nhân sĩ bất mãn Dù sao ở khoa học giới Giải Nobel sức ảnh hưởng là không thể nghi ngờ Nếu là tới chiêu với nhân tài Vậy thì không thể quá mức huống chi diệp hoa đối đãi những thứ kia chọn đời đầu nhập khoa học sự nghiệp người hay là rất tôn kính Về tình về lý cũng phải tự mình trình diện Buổi chiều 1.600 trái phải Nhiệt độ ở dưới không độ to côn bị làn sóng người xua tan khí lạnh Tức sắp đến là cả khoa học giới thậm chí còn toàn cầu trở nên nhìn trăm Chú giả thưởng đêm Dựa vào thống kê không trọn vẹn hôm nay giả thưởng đêm tới dự hội các giới tân khách nhân sĩ vượt qua hơn 1.700 nhân Thường ngày đều là hơn 1.300 người tả hữu Từ 1901 năm lần thứ nhất giải Nobel khởi Hàng năm ngày 10 tháng 12 Nobel qua đời ngày kỷ niệm Coi như vĩnh cửu long trọng cử hành giải Nobel ban thưởng nghi thức thời gian Ban thưởng nghi thức là tại hạ chưa cử hành Đây là bởi vì Nobel là 1896 năm ngày 10 tháng 12 buổi chiều 430 qua đời Khối này hạng nhất có ý nghĩa đặc biệt cách làm một mực noi theo cho tới bây giờ Chừng 10 phút đồng hồ sau khi ba chiếc xe hơi dừng ở Tô Côn âm nhạc phòng cửa chính cửa ra vào. Nhìn đó là hải ngạn tuyến tập đoàn người sáng lập và tập giới Nobel vật lý học thưởng đoạt giải diệp hoa. Hắn tới không biết đến lúc đó người nào mở quát. Nhưng cách này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Tô Côn âm nhạc phòng bên ngoài phóng viên đều nghe được những lời này. Nhất thời dối giết đổi lại ốm kính. Làm Diệp Hoa xuống xe thời điểm lập tức liền bị máy chụp hình đèn lát không ngừng tỏa ra. Ở khoa học tự nhiên loại giải thưởng. Vật lý học thưởng rơi vào người Hoa trong tay hơn nữa là Diệp Hoa một người độc chiếm. hóa học thưởng do Mỹ Quốc. Nước Anh cùng nước Đức ba vị khoa học gia chia sẻ. Sinh Lý học hoặc Y học thưởng do Mỹ Quốc cùng Nhật Bản hai vị khoa học gia chia sẻ. Đến thời gian này tiết điểm. Tất cả giả thưởng đoạt giải cơ bản đến đông đủ. Lễ trao giải sẽ ở 1630 phân chính thức tổ chức. Lúc này tham dự lễ trao giải Diệp Hoa người mặc chính trang tu xe đô. Căn cứ quy định dự hội đàn ông phải xuyên tu xe đô hoặc trang phục dân tộc. Nữ sĩ chính là phải mặc trang trọng dạ phục. Vào hôm nay giả thưởng đêm. Các đại chúng thưởng người là tối nay nhân vật chính. Mà ở rất nhiều nhân vật chính chính giữa Diệp Hoa không nghi ngờ chút nào là trong đó lớn nhất nhìn chăm chú cơ vị đảm đương. Có thể nói như vậy, đối với những thứ khác chúng thường người mà nói, tối nay có thể là nhân sinh của bọn hắn đỉnh phong đêm. Nhưng đối với trên người đã sớm bị rất nhiều lóng lánh hào quang vây quanh Diệp Hoa mà nói, tối nay giả thưởng cũng bất quá là lại trên người hắn nhiều gia tăng một vòng ánh sáng. Hắn sớm liền trở thành một cái còn sống truyền kỳ. Cũng không cần một cái xạ thưởng đến mạ vàng. Dĩ nhiên có thể thu được xạ thưởng dĩ nhiên là chuyện tốt. Hiện trường không khí rất long trọng. Diệp Hoa bước chân mang theo tự tin ôn hòa bước lên tô côn âm nhạc phòng. Trường hợp như vậy đối với hắn mà nói đã thấy thường xuyên. Tâm tính của hắn rất ôn hòa. Thậm chí đều không có gần sóng. Dĩ nhiên đây cũng không có nghĩa là hắn là bày một bộ mặt nhăn nhó kỳ nhân. Trên thực tế hắn xuống xe sau khi liền biểu thị ra hữu hảo nụ cười tự tin. Chỉ là khí chàng cường đại. Đại lão chính là đại lão, khí chàng siêu cấp cường. Một vị thủy điển địa phương truyền thông phóng viên không khỏi cảm khái lầm bầm lầu bầu. Khó tin là hắn là tuổi trẻ như vậy. Càng là đắt tải 25 tròn tuổi trước lấy được người khác thập đời đều khó đạt tới thành tựu. Tuổi của hắn nhẹ ý nghĩa thành tựu tương lai biến đổi là không thể lường được. Một điểm này tải là người ngoài cảm thấy khen cùng kinh khủng địa phương. Hiện trường người Âu Châu nhìn Diệp Hoa thời điểm. Dần dần bắt đầu đối với người Hoa lại hâm mộ và ghen ghét rồi. Là thật hâm mộ. Nếu như hắn là người Âu Châu. Phòng trừng châu Âu đại lục đều phải bị thổi nổ tiết tấu. Mau nhìn đó là Madeleine công chúa và Philip vương tử. Bọn họ chính nhất khởi hướng Diệp Hoa đi tới. Là tiền đến tiếp đãi hắn. Thụy điển vương thất tử mình ra ngay tiếp. Không khỏi không thừa nhận, nếu như tối nay nhân vật chính là một cái, như vậy không nghi ngờ chút nào chính là hắn. Dù sao năm nay Nobel vật lý học thưởng đoạt giải quá độc nhất vô nhị. Thân phận của hắn cũng không chỉ giới hạn khoa học giới. Toàn năng khoa ký cử đầu 44 chương 436 ngay trên bàn tiệc diễn giảng cảm tạ Ma Đe công chúa và phi thường nổi danh thứ tư thuận vị người thừa kế Philip Vương tử tự mình ra tới tiếp đãi. Chính là phi thường cao lễ đãi. Ở hiện trường rất nhiều trong ánh mắt. Có người dám cảm khái diệp hoa sức ảnh hưởng quả nhiên không giống vật thường. Đã vượt ra khỏi khoa học giới phạm vi. Cũng có người cảm thấy người Thủy Điển cũng quá thực tế. Ở khoa học giới cung điện cấp thỉnh hội bên dưới lại nắm khoa học sự nghiệp đặt ở kim tiền phía sau. Hiển nhiên loại ý nghĩ này người cho là người Thủy Điển hành động này có chút tục. Rốt cuộc may mắn thấy đương thời khoa học gia vĩ đại nhất cùng quốc ý cử đầu, Diệp Tiên Sinh, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Philip Vương Tử đi tới Diệp Hoa trước mặt nhiệt tình nói chuyện với nhau một hai Lễ ra mắt vừa qua toàn tức nói diệp tiên sinh Xin mời lần này Nobel lễ trao giải lộ ra phi thường đặc biệt Bởi vì toàn bộ dạ thưởng trong lịch sử cũng cho tới bây giờ không có chúng thưởng người là đương thời thế giới nhà giàu nhất Đi tới tô côn âm nhạc phòng Huy hoàng đoan trang hiện trường hơn 1.700 nhân trang phục lộng lấy tham dự Nơi này hội tụ toàn bộ nhân loại đương thời lớn nhất trí phôn đoàn thể Ý nghĩa phi phàm Lễ trao giải đúng lúc ở 1630 khai mạc Thông lệ chương trình vững vàng đi qua Giải Nobel giám khảo ủy viên hội Cũng là thủy điển hoàng gia học viện công nghiệp suốt đời giáo sư 49 tuổi vi lan Tư bữa leo lên bục trao giải Nghĩ thức chúng sử dụng sài uổng cùng hoàng hoa phải từ Italy chấn nhỏ thánh mạc lôi không vận tới Nơi đó là Nobel qua đời địa phương Dựa theo các giải thưởng ban thưởng thứ tự sinh lý học hoặc y học thường, vật lý học thường, hóa học thường, văn học thường, hòa bình thường, kinh tế học thường. Một lần này sinh lý học hoặc y học phần thưởng chúng thưởng người là tới từ Mỹ quốc cùng Nhật Bản hai vị khoa học gia. Sau đó chính là vật lý học thường. Không nghi ngờ chút nào tất nhiên là hôm nay màn diễn quan trọng. Bởi vì chúng thưởng người quá đặc thù rồi. Giao có nhất chúng thường người Trẻ tuổi nhất chúng thường người vân vân Từ lâu nay Ở sóng điện tử phủ bên trong có nhất đoạn chưa bị loài người hữu hiểu nhận biết cùng lợi dụng khu vực chân không Họ tần số phạm vi là 100G 10T Ở vào V3 cùng hồng ngoại phóng xạ giữa Đây chính là thái hách tư khe hở Ở V3 Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được Hồng ngoại đẳng cấp kỹ thuật bị rồng dãi ứng dụng dưới tình huống. Thái Hách Tư ở nghiên cứu khoa học cùng ứng dụng phương diện lại lạc hậu. Nhưng những thứ này đều đã trở thành quá khứ cách thức. Nhân loại đã hiểu Thái Hách Tư sóng. Bởi vì Thái Hách Tư nấu hợp tổng hưởng nguyên lý, vô tuyến tải điện kỹ thuật tức lấy được rồng dãi ứng dụng. Không người hội hoài nghi gì chân lý tín nhiệm tính. Họ người khai sáng cũng như vậy vì nhân loại mở ra một cánh tân thế giới đại môn. Cho nên bình chọn cơ cấu quyết định mang đang tiến hành ben nhà vật lý học trao tặng họ người khai sáng diệp hoa tiên sinh. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Tô côn âm nhạc phòng kèm theo âm nhạc tiếng vỗ tay như sấm động kèm theo. Châu Âu các đài truyền hình lớn còn có internet truyền trực tiếp đều đang chăm chú lần này khoa học giới thịnh hội. Làm giả thưởng giám khảo cơ cấu chính thức tuyên bố đang tiến hành vật lý học thưởng trao tặng Diệp Hoa thời điểm. Hết thầy đều đã trở thành sự thật. Giả thưởng một khi xác lập sẽ không ta sửa đổi. Rất nhiều ốm kính không khỏi tập trung ở một thân tu xe đô chính trang trẻ tuổi nhân. Diệp Hoa chậm rãi đi về phía bục trao giải. Ở toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Toàn trường dâng lên nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay đang lúc. Tiếp nhận Thủy Điển Quốc Vương Thủ Dư Văn Bằng. Kim chất huy chương cùng giá trị 1.120 vạn Thủy Điển vô nghe chi phiếu. Tự mình tham dự đại hội cũng ban thưởng vị này Thủy Điển Quốc Vương Các Lơ. Ta đã 76 tuổi. Bất quá diệt hoa từ trên người hắn không thấy được một chút hoàng gia khí phái. Càng giống như là một cái thuần khiết ông già. Các Lơ 16 thế Ta quốc vương cũng sáng lập một thế giới ghi chép trên thế giới lớn nhất, không chú trọng bài trạng quốc vương. Ở 1980 năm phòng vẫn Nhật Bản lúc, hắn không có ngồi máy bay đặc biệt, mà là ngồi phổ thông chuyến bay. Chính mình chống giữ cây dù đi mưa đi xuống máy bay. Nghe nói, hắn còn thường thường ở nông trường của mình trong lao động. Hai tử của hắn cùng Bình dân hài tử cùng tiến lên vườn trẻ. Không một chút nào khoe khoang hoàng ra khí phái. Diệp tiên sinh, mời lên giảng đài làm một cách ngay trên bàn tiệc diễn giảng đi. Thủy điển quốc vương mỉm cười nói quả thật không có bất kỳ quốc vương cái giá. Hừm, y, cơm, quốc vương bề hạ. Ta nhớ được dựa theo chương trình hẳn là sau đó trong dạ tiệc tiến hành chứ Diệp Hoa tò mò nói. Hiện trường cũng không biết hắn và Thủy điển quốc vương ở trò chuyện riêng cái gì. Dựa theo thông lệ Mỗi một vị chúng thưởng người cũng sẽ ở trong dạ tiệc làm 10 phút ngay trên bàn tiệc diễn giảng Chương trình chính là dùng để đánh vỡ Đánh vỡ thông thường không phải là giải thích khoa học sự nghiệp chân đế dĩ nhiên Người cũng có thể tự tuyệt Sẽ không có bất cứ vấn đề gì thụy điển quốc vương cười nói đạo Như vậy cũng kính không bằng tuân mệnh quốc vương bề hạ Diệp hoa mỉm cười đáp lại Nhất thời Lễ trao giải người chủ trì lập tức tuyên bố Diệp Hoa ngay trên bàn tiệc diễn giảng 10 phút. Sau đó ở toàn trường ánh mắt tập trung bên dưới nện bước vững vàng nhịp bước leo lên giảng đài. Chỉ thúc lát sau. Diệp Hoa mặt lộ vẻ tự tin mỉm cười. Sang sang thanh âm phá vỡ hiện trường vừa mới lâm vào an tĩnh không khí. Giải Nobel coi như khoa học giới vinh dự cao nhất. Có thể trở thành trong đó chúng thưởng người là đối với ta làm một tên gọi khoa học kỹ thuật người làm việc thân phận lớn nhất khen ngợi. Nơi này là khoa học giới cung điện. Khoa học giới là nhân loại chúng ta ra đa. Bởi vì chúng ta không thể nào biết tương lai thế giới phương hướng là cái gì. Khoa học ra ôm trong ngực chính là lý tưởng. Có thể thực hiện cùng không thể thực hiện đều là khoa học ra hoài bão vĩ đại cùng lý tưởng. Coi như xí nghiệp ra chúng ta có suy nghĩ cục hạn tính. Tỉ như hạng kỹ thuật này có thể hay không ứng dụng có thể hay không thương nghiệp hóa đây chính là suy nghĩ cục hạn tính. Nếu như trên đầu không giả bộ một xa đa, nói không chừng liền đi lầm đường. Chúng ta lớn như vậy thể lượng công ty một khi đi nhầm đường, rất khó trở lại. Khoa học ra cơ sở nghiên cứu đối với cả nhân loại xã hội rất là công bình. Bọn họ phát biểu luận văn. Thân thịnh độc quyền, giống như hải đăng có thể chiếu sáng người khác, cũng có thể chiếu sáng chúng ta. Khoa học sự nghiệp yêu cầu dốc lòng nghiên cứu, không sánh còn lại, nhưng thường thường là lẫn nhau mâu thuẫn. Sở bằng vào chúng ta hải ngạn tuyến có cơ sở nghiên cứu khoa học ra cùng sản phẩm nghiên cứu sân thượng. Cẩy tích những thứ này khoa học ra tư tưởng, đem hắn chuyển hóa vì nhân loại ứng dụng nếu so với bất luận kẻ nào đều nhanh. Dùng cách này tăng cường sức cạnh tranh của chúng ta Lần này ta tới châu Âu Coi như giả thưởng người đoạt giải ta tới tô côn âm nhạc phòng tham gia cuộc thỉnh hội này Mà làm một tên gọi thương nhân Ta hy vọng ở vốn lên đối với châu Âu khoa học sự nghiệp làm chút gì Đồng thời Chúng ta không chỉ cần có chỉ có một bó quang ở chiếu sáng chúng ta Càng cần hơn thiên vạn đạo quang cũng ở đây chiếu sáng chúng ta Đối với cơ sở nghiên cứu chúng ta không yêu cầu đều thành công. Đoạn thời gian trước ta ở hải ngạn tuyến nội bộ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cùng kỹ sư môn trao đổi lúc nói qua. Đối đãi khoa học nghiên cứu còn lớn mật hơn thất bại. Thành công quá nhanh là bảo thủ. Muốn khinh trang thượng trận mới có thể kích thích trí tưởng tượng. Thất bại liền chứng lương thành công liền cao cấp. Ta cho là ở khoa học nghiên cứu phần này sự nghiệp lên cũng chưa có không thành công cái từ này. Tại sao vậy chứ ngươi nói cho ta biết đi con đường này là sai. Hiểu rõ đường tắt. Giải quyết biên giới vấn đề. Đây chính là thành công A. Chúng ta sẽ kéo dài gia tăng đối với châu Âu khoa học gia tài trợ. Không chỉ có như thế chúng ta hải ngạn tuyến tập đoàn tương hội tải đối với toàn cầu trong phạm vi khoa học gia cho tài trợ. Gia tăng cùng toàn cầu trong phạm vi trường cao đẳng viện sở nhân tài chiến lược hợp tác Cùng các đại trường cao đẳng giáo sư Khoa học gia ở cơ sở nghiên cứu hợp tác chủ yếu là thông qua tài trợ ưu tú khoa học gia Đạt được kiến thức hiểu rõ tình hình quyền Không mưu cầu giáo sư cùng học gia kiến thức sản quyền Không mưu cầu luận văn tác quyền Hải ngạn tuyến đã rộng mở ôm trong ngực ở toàn thế giới tiếp nhận những thứ này khoa học gia Bọn họ nguyện ý ở quốc gia nào? Hải ngạn tuyến đều có nghiên cứu khoa học cơ cấu tiếp nạp hắn Khoa học gia nguyện ý ở nơi nào văn phòng? Chúng ta liền ở nơi nào bỏ vốn kiến tạo sở nghiên cứu? Ta cho là chúng ta cần phải có một cái cơ chế đến ngưng tụ một nhóm khoa học gia nhân tài Như thế mới có thể không ngừng sáng tạo ra tân gì đó Trong tương lai chúng ta hàng năm gặp nhau đầu nhập vượt qua 200 ước Mỹ nguyên trở lên nghiên cứu kinh phí. Chúng ta năng lực tiêu hóa so với bất luận kẻ nào đều mạnh đại. Trên thực tế từ chúng ta biến thành kim thân. Chỉ cần chúng ta có thể khiêm tốn tiêu hóa. Chúng ta liền có thể đẩy cũng nhân loại lãnh đạo khoa học sự nghiệp không ngừng tiến tới. Diệp Hoa dùng 9 phút nhiều thập mấy giây lên tiếng xong. Gật đầu hỏi thăm toàn trường. Nhất thời toàn bộ dự hội khách quý đứng dậy cũng dâng lên nhất lôi đồng tiếng vỗ tay Hiện trường các khoa học gia nhất là châu Âu học giả phi thường phấn chấn Đúng như diệt hoa từng tại trường hợp nào nói riêng một chút trôi qua một câu nói khoa học sự nghiệp yêu cầu bị tư bản bao nuôi Các khoa học gia không hiểu kiếm tiền Chân chính có thể ở khoa học sự nghiệp lên làm ra cống hiến to lớn khoa học ra không có chỗ nào mà không phải là chọn đời đầu nhập khoa học nghiên cứu bên trong. Đầy đầu đều là nghiên cứu. Mà một ít tức có thể kiếm tiền vừa có thể ở khoa học nghiên cứu lên làm ra thành tích kia quá lợi hại. Cũng quá quá ít. Mặc dù Diệp Hoa đi tới tô côn âm nhạc phòng cướp đi rồi vật lý học giới một quả giải Nobel chương. Bất quá hắn một thân phận khác là thỏa thỏa kim chủ ba Cơ sở nghiên cứu là rất hao tổn tiền Hơn nữa báo cáo chu kỳ trưởng Thậm chí không có báo cáo Tây phương đại tư bản ra môn càng nhiều hơn nguyện ý đem tiền đầu nhập tài chính chính giữa Tư bản vận hành đến tiền nhanh Hơn nữa lợi nhuận cũng tương đối không tầm thường Mà đối với khoa học sự nghiệp Là không hứng thú lắm Trừ phi vốn liếng này chính là dựa vào khoa học kỹ thuật quật khởi, là công ty công nghệ cao. Cho nên Tây phương các nước nghiên cứu khoa học kinh phí không nói giữ vững, có thể không hạ xuống cũng là không tệ rồi. Giống Rusia đến tận bây giờ ở nghiên cứu khoa học kinh phí đầu nhập cũng không có khôi phục lại liên xô cũ tài nghệ. Châu Âu khoa học giới biết được Diệp Hoa muốn tới ủ ả đầu tư hiển nhiên là cao hứng không giúp. Châu Âu các đại trường cao đẳng cũng rất phấn chấn. Từ Diệp Hoa vừa mới vậy không đến 10 phút ngay trên bàn tiệc diễn giảng nội dung nhìn ra được. Hải Ngạn tuyến tập đoàn muốn cùng các đại trường cao đẳng hợp tác. Mà các nước Âu châu tâm tình là phức tạp. Thậm chí là to củ kết. Diệp Hoa có tiền. Nhưng những thứ này là tài trợ mà không phải quyên góp. Là một loại sĩ nghiệp hành văn. Yêu cầu hồi báo. Một mặt bọn họ không phi vọng nhìn thấy hải ngạn tuyến tập đoàn hoặc là người Hoa thu nạp nhân tài của bọn họ. Mặt khác đang đối mặt với tới tiền lẻ tiền lại đặc biệt không có ý chí tiến thủ. Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Ít nhất có thể bảo đảm châu Âu khoa học sự nghiệp có thể theo kịp. Mặc dù người Hoa chiếm cứ đại tiện nghi. Nhưng dù sao người ta là đắt ra tiền. Không chỗ tốt dựa vào cái gì tài trợ vậy không kêu tài trợ mà là quyên góp rồi không người hồi thật cảm thấy diệp hoa là một người giỏi, không cầu hồi báo đến châu âu xuất ra tiền.